Liên tục đứng 3 ngày về sau, Tưởng Ngụy bắt đầu có chút mềm lòng, rốt cuộc tái sinh khí kia đoạn thời gian đã qua. Chương 409 chia tay. Tưởng Ngụy cũng không biết chính mình đến tuột cùng có nên hay không tha thứ Lý Phi, kỳ thật nói sinh khí nàng càng có rất nhiều khổ sở, nàng biết Lý Phi ngay từ đầu chỉ là vì trách nhiệm mới có thể muốn cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng là hiện giờ hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đối chính mình thật sự liền một chút cảm giác đều không có sao? Tuy nói chuyện này không phải chính mình khiến cho Nhưng là rốt cuộc cũng là vì chính mình kêu phiên lời nói hai người mới có thể khởi ngăn cách. Căn cứ Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọp hôn nguyên tắc, liều viên viên cảm thấy chính mình có nghĩa vụ muốn đi tìm tưởng mội tâm sự. Đều nói gần nhất mấy ngày Lý Phi không ngủ hảo, liều viên viên nhìn tưởng muội cũng không có hảo đến nào đi. Nhìn đến liều viên viên, tưởng mội vẫn là có điểm yếu đất, tròn tròn tỉ, ngươi đã đến rồi a Liều viên viên nhìn đến như vậy tưởng mội, nguyên bản nghị chỉ trích nói cũng nói không nên lời. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình đối tưởng mội yêu cầu có phải hay không quá cao, rốt cuộc tưởng muội cùng nàng không giống nhau, từ nhỏ liền thâm chịu xuất giá tòng phu tư tưởng ảnh hưởng. Cũng là tuổi con nhỏ, ở liễu viên viên bên người ngốc lâu rồi, thấy được mặt khác một loại nữ tử sinh hoạt, bằng không chỉ sợ hiện tại cùng bình thường thôn phụ không có gì khác nhau. Suy xét thế nào? Liễu viên viên chỉ chỉ đứng ở ngoài cửa sổ Lý Phi hỏi. Nghe được liễu viên viên đề Lý Phi, tưởng mội cả người liền có vẻ có điểm bực bội. Chon chon ta cũng không biết nên thế nào. Nguyên bản ta cảm thấy chỉ cần tìm cá nhân đối chính mình hảo là được, chính là sau lại nhìn đến ngươi cùng tam ca, ta mới biết được nguyên lai like có loại phu thế là như thế này sinh hoạt. Mặc kệ ngươi nói cái gì, tam ca đều sẽ nghe ngươi, ngươi có nguy hiểm tam ca cái thứ nhất liền sẽ xông lên đi, có người bôi nhỏ ngươi tam ca đều sẽ không chút do dự đứng ở ngươi bên này, ta cũng muốn như vậy tình yêu. từ mội nhìn liễu viên viên, ánh mắt thực mê mang, thoạt nhìn giống cái lạc đường tiểu hài tử. Tron tron tỷ Kỳ thật ta biết Lý Phi cùng ta ở bên nhau. Đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì muốn đối ta phụ trách nhiệm, có lẽ có một chút thích ta đi, đã từng nghĩ chẳng sợ chỉ có điểm này điểm cũng là đủ rồi. Chính là người đều là lòng tham, có một chút liền muốn càng nhiều một chút. Ta trong lén lút đều sẽ trộm lấy chúng ta cùng ngươi cùng tam ca so, chính là ta lại phát hiện chúng ta không có một cái có thể so sánh thượng của các ngươi Tròn tròn tỷ ta thật sự có chút mệt mỏi. Tường bội bắt lấy Liêu Viên Viên, Đức Quang nói rất nhiều lời nói. Đều nói luyện ai nữ nhân đều là tắc ra, liều viên viên cái này là rõ ràng chính xác cảm nhận được. Liều viên viên không nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, tưởng ngội cư nhiên liền không nghĩ cùng tưởng phi ở bên nhau ý tưởng đều có. Chính là nghe xong tưởng ngội nói, liều viên viên cảm thấy an ủi lên đều thực vô lực. Ai có thể làm người trở nên dũng cảm, cũng có thể làm người trở nên tự ti, mà tưởng ngội vừa lúc là người sau. Nhìn đến liều viên viên ra tới, lý phi vội vàng lộ ra lấy lòng tươi cười. Tròn tròn tỉ, tưởng ngội nói như thế nào, nàng muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta. Liêu viên viên đổ ở trong cổ họng nói không biết nói như thế nào xuất khẩu, đành phải lắc đầu, người đi về trước đi, tưởng ngội nói nàng còn phải hào hảo suy xét một chút. Lý phi thực khó hiểu, là, lúc ấy Trần Hoa sai sử tưởng ngội thời điểm hắn không có ngăn cản là hắn không đúng, liền bởi vì cái này chẳng lẽ nàng tính toán vẫn luôn sinh khí đi xuống. Cảm tình sự là nhất nói không rõ. Liêu viên viên tìm được tưởng tam ca đem tưởng mội cùng nàng lời nói chọn một ít có thể nói đều cùng tưởng tam ca nói. Tưởng tam ca nghe xong về sau cũng thở dài, nghe xong này đó hắn đều cảm thấy mệt. Nhìn đến tưởng mội cùng Lý Phi liền bởi vì chính mình một cái hành động dùng mình nhiều ngày như vậy, Trần Hoa cũng có chút ngượng ngùng. Hắn tưởng hỗ trợ, nhưng là lại không biết nên như thế nào giúp, cuối cùng đành phải tìm được rồi liêu viên viên trên đầu. Liêu viên viên hỏi hắn thấy thế nào, Trần Hoa nói thẳng cảm thấy tưởng mội có điểm quá mức. Nguyên bản chỉ là kiện việc nhỏ hà tất muốn nháo thành như vậy. Liêu viên viên không cấm phỏng đoán nên sẽ không Lý Phi cũng là như thế này cảm thấy đi. Liên ở tường mội chuẩn bị tha thứ Lý Phi thời điểm, Lý Phi lại đột nhiên khởi sướng tính tình, hắn đem thẻ bài hung hăng nện ở trên mặt đất, xoay người liền về phòng của mình ngủ đi. Tường mội nhìn đến trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa một bài, cái gì cũng chưa nói, vẻ mặt bình tĩnh đem cửa đóng lại. Sau đó trở lại phòng đem Lý Phi đưa cho nàng tiểu ngoạn ý toàn bộ thu hồi tới. Cuối cùng toàn bộ toàn bộ ngã vào Lý Phi cửa. Liễu Viên Viên đầu đều lớn, hai người kia là chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn chia tay sao? Nàng chạy tới nơi thời điểm, hai người giá đều mau xảo xong rồi, tưởng ngượng trên mặt đều là nước mắt, lại vẻ mặt quật cường nhìn Lý Phi, "Lý Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tưởng ngượng từ hôm nay trở đi, cùng ngươi đường ai nối đi, lẫn nhau không liên quan." Nói xong tưởng ngượng xoay người liền rời đi, từng bước một, nhìn đến Liễu Viên Viên thậm chí còn đối nàng lộ ra một cái tươi cười. Liêu viên viên nhìn hai người lắc lắc đầu, Lý Phi nhìn tưởng muội có chút không rõ, rõ ràng mấy ngày trước đây hai người còn hảo hảo, như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy đâu. Những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, còn không phải là một chút việc nhỏ, như thế nào hai người đều nháo phiên. Liêu viên viên chạy nhanh đuổi theo đi, lại phát hiện tưởng muội đang ở thu thập hành lý, tưởng muội người làm gì vậy. Tưởng muội trên mặt còn tàn lưu chút nước mắt, trong tay đổ vật bái liêu viên viên cướp đi cũng không nóng nảy, đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn nàng chon tròn tỉ, ta tưởng trở lại kinh thành, ta không nghĩ nốc tại nơi này. Liêu viên viên thở dài, đem trong tay đồ vật đưa cho tưởng mội. Chẳng lẽ hắn tại đây một ngày, ngươi liền không trở lại. An tết làm sao bây giờ? Ta cùng lý trưởng quạch bọn họ qua đó là, dù sao ta không nghĩ lưu lại nơi này. Liêu viên viên thực lý giải tưởng mội tâm tình, suy nghĩ một hồi nói, nếu là ngươi thật sự muốn đi kinh thành, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về. Tưởng mội hiện tại nhất yêu cầu chính là người khác làm bạn, vội vàng gật đầu. Vậy ngươi liền trước thu thập đồ vật đi, ta đi trước cùng ngươi Tam Ca nói một tiếng, sau đó lại thu thập đồ vật cùng ngươi cùng nhau vào kinh thành. Tưởng mội gật gật đầu, liêu viên viên lúc này mới rời đi đi tìm tưởng Tam Ca đi. Tưởng Tam Ca nghe nói liêu viên viên muốn đi kinh thành, không đồng ý, cuối cùng vẫn là liêu viên viên đã phát tính tình tưởng Tam Ca lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng rồi nàng. Nghe nói liêu viên viên cùng tưởng mội muốn đi kinh thành, Ngọc Điệp cũng thu thập tay nải muốn cùng đi. Vương nhị như ôm bình an có chút bất mãn. Ngươi đi kinh thành làm gì? Liền hứa các ngươi nam nhân đi ra ngoài uống rượu, còn không được chúng ta nữ nhân đi ra ngoài tiểu tụ. Ngọc Điệp trừng hắn một cái, Vương Nghị Nhu liền không dám nói tiếp nữa. Nghe nói Ngọc Điệp cùng Liễu Viên Viên đều phải đi, tưởng muội tâm tình lúc này mới hào chút. Ba người vừa đi, trong nhà liền thừa một ít đại lao ra. Đại gia ở trong đại sảnh ngươi xem ta nhìn ngươi, đặc biệt là Tưởng Tam Ca xem Lý Phi ánh mắt, Lý Phi trên lưng đều khởi nổi da gà. Vương Nghị Nhu xem Lý Phi ánh mắt cũng thực không tốt. Nếu không phải hắn cùng tưởng mọi cãi nhau, chính mình như thế nào sẽ phòng không gối chiếp? Bị này ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Phi cảm thấy cả người đều không thoải mái, cũng may tưởng tam ca thực mau liền đi rồi, tưởng tam ca vừa đi, Lý Phi liền lập tức đi theo đi rồi. 410. Còn không đến 2 ngày, lưu tại Lý Gia Thôn Nam Nhân liền cảm thấy không thích hợp, tuy rằng chỉ đi rồi ba người, nhưng là tưởng tam ca tổng cảm thấy giống như toàn bộ phủ đều không. Tưởng tam ca kìm nén không được tưởng nghiệm liều viên viên tâm. Ngày thứ ba sáng sớm liền rời giường đi trong thành. Ai biết liêu viên viên nhìn đến tưởng tam ca lập tức liền đem hắn ra bên ngoài đầy. Ở kia một khắc tưởng tam ca đều nhịn không được hoài nghi liêu viên viên có phải hay không thay lòng đổi dạ Ngươi tới làm gì? Đợi lát nữa tưởng mội nhìn đến ngươi lại muốn khổ sở. Tưởng tam ca không rõ vì cái gì tưởng mội nhìn đến chính mình sẽ khổ sở. Hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn liêu viên viên, tròn tròn, ngươi chuẩn bị khi nào trở về A Nếu không ta cũng dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ được không? Không được. Liễu Viên Viên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhìn đến Tưởng Tam Ca vẻ mặt bị thương bộ dáng, Liễu Viên Viên có chút không đành lòng, chạy nhanh giải thích nói, tưởng muội hiện tại chính thất tình, nếu là nhìn đến chúng ta như vậy ngọt ngào sẽ thương tâm, chờ nàng cảm xúc hảo điểm ta liền mang nàng cùng nhau về nhà được không? Cuối cùng Liễu Viên Viên nhiều lần bảo đảm nhất muội năm ngày sau nàng liền sẽ về nhà, Tưởng Tam Ca lúc này mới có chút không tình nguyện rời đi. Liễu Viên Viên quay đầu lại liền phát hiện Ngọc Điệp ỷ ở cửa, vẻ mặt hài hước nhìn nàng. Liêu viên viên không cấm có chút thẻ thùng, nhìn đến liêu viên viên tiểu toái bộ rời đi, Ngọc Điệp ở sau người cười. Tường ngội hiện giờ tâm tình hào chút, còn may mà Liễu viên viên, cơ hộ suốt ngày 24 giờ đều bồi ở bên người nàng. Tường ngội cũng không biết chính mình đến tổn cùng có nên hay không tha thứ Lý Phi, khi thật nói sinh khí nàng càng có rất nhiều khổ sở, nàng biết Lý Phi ngay từ đầu chỉ là vì trách nhiệm mới có thể muốn cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng là hiện giờ hai người đã ở bên nhau lâu như vậy.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 Tưởng Tam Ca lúc này mới có chút không tình nguyện rời đi. Liễu Viên Viên quay đầu lại liền phát hiện Ngọc Điệp ỉ ở cửa, vẻ mặt hài hước nhìn nàng. Liễu Viên Viên không cấm có chút thẻ thùng, nhìn đến Liễu Viên Viên tiểu thoái bộ rời đi, Ngọc Điệp ở sau người cười. Tưởng Muội hiện giờ tâm tình hào chút, còn may mà Liễu Viên Viên cơ hồ suốt ngày 24 giờ đều bồi ở bên người nàng. Tưởng Muội, ngươi suy xét thế nào? Liêu Viên Viên đánh giá Tưởng ngội hiện tại tâm tình cũng ổn định, có chút thật cẩn thận mở miệng hỏi. Tưởng Muội ra một lúc, Kỳ thật đã nhiều ngày nàng cố tình không có suy nghĩ Lý Phi, nhưng là trong đầu lại luôn là không tự chủ được nghĩ đến Lý Phi bộ dáng. Ta cũng không biết. Tưởng mội buồn bã cười, dù sao cũng là thích lâu như vậy người, sao có thể lập tức liền quên mất. Liêu viên viên cảm thấy tưởng mội vẫn là muốn cùng Lý Phi hảo hảo tâm sự, lần trước nói chia tay hai người đều là ở nổi nóng, hiện giờ hiện tại hẳn là đều bình tĩnh lại. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đem suy nghĩ của ngươi nói cho Lý Phi, rốt cuộc hắn không phải ngươi con run trong bụng. Không thể minh bạch ngươi suy nghĩ cái gì. Tưởng muội kỳ thật cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là nếu liều Viên Viên muốn nàng cùng Lý Phi tâm sự, vậy tâm sự đi. Kỳ thật tưởng muội cũng còn có có chút vấn đề hỏi Lý Phi, nếu là cứ như vậy tách ra, nàng cũng có chút không cam lòng. Nhìn thấy tưởng muội nguyện ý đi trở về, liều Viên Viên chạy nhanh đi tìm Ngọc Điệp, Ngọc Điệp ra tới lâu như vậy cũng có chút tưởng bình an, vì thế kêu Tiểu Phong đánh xe, đoàn người lại về tới trong thôn. Xe ngửa cơ hồ là vừa một xử vào thôn. Tưởng Tam ca sẽ biết, chạy nhanh tới cửa tiếp các nàng. Liễu Viên Viên cùng Ngọc Điệp trước xuống xe, Lý Phi vẻ mặt chờ mong nhìn xe ngựa, ai biết tự Ngọc Điệp xuống dưới về sau liền không có động tĩnh. Chon chốn tỉ, tưởng muội không có trở về sao? Từa muội kỳ thật cũng ngồi ở trong xe, chính là ở thật sự muốn xem đến Lý Phi giờ khắc này, nàng lại sợ hãi. Nàng sợ chính mình vừa thấy đến Lý Phi liền không nghĩ tách ra, Liễu Viên Viên nhìn đến Lý Phi suốt ruột bộ dáng nhún nhún vai, chỉ chỉ xe ngựa, ý bảo tưởng liền ở trong xe ngựa. Sau đó bốn người liền rời đi, khiến cho bọn họ hai người hảo hảo nói chuyện đi. tưởng tam ca nhìn đến liều viên viên trở về vui vẻ đến không được, mặt vẫn là bản, nhưng là tiến phòng liền ôm liều viên viên hôn vài hạ. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, liều viên viên lại lại lần nữa tự thể nghiệm một phen. Mãi cho đến buổi tối, vài người mới ở trên bàn cơm hội hợp. Xem lý phi cùng tưởng ngội tựa hồ cũng không có gì sự tình, tưởng ngội nhìn đại gia còn có chút ngượng ngùng bộ dáng, rốt cuộc người trẻ tuổi ra mặt mỏng. Từ ngội sau lại còn chuyên môn đi tìm liều viên viên, nàng nói vẫn là tròn tròn tỉ nói rất đúng, hai người ở bên nhau có bất mãn nên nói ra, mà không phải giống nàng như vậy nghẹn, miên man suy nghĩ. Vợ chồng Son cũng hòa hảo, cái này năm cuối cùng có thể qua đến đi xuống, liều viên viên phía trước thật đúng là có điểm lo lắng năm nay không có biện pháp quá ca đoàn viên năm. Năm trước lúc này Ngọc Điệp bị khám gia tới mang thai, tuy rằng năm nay đã trải qua một ít không tốt sự, nhưng là cũng may bọn họ toàn bộ ai lại đây. Đại gia tụ ở bên nhau thời gian luôn là quá thực mau, liếu viên viên mở mắt ra tính nhật tử thời điểm phát hiện hôm nay đã là sơ năm. Bữa sáng theo thường lệ là tưởng tam ca đoan đến mép giường ăn, liếu viên viên mặc quần áo thời điểm đột nhiên phát hiện nguyên bản mặc vào tới có chút rộng thùng thình quần áo, đã có chút hẩn Liếu viên viên chạy nhanh tiến đến gương trước mặt, phát hạ chính mình mặt cũng viên rất nhiều. Mỗi phùng ngày hội béo tăng cân, liếu viên viên cảm thấy nàng này không ngừng béo tăng cân, mà là béo 10 cân. Tưởng Tam Ca lại trở lại phòng liền nhìn đến liêu viên viên vẻ mặt đưa đám ngồi ở gương trước mặt, nhìn đến tưởng Tam Ca tiến vào, vẻ mặt đau khổ đối hắn nói, Tam Ca, ta có phải hay không béo thật nhiều. Tưởng Tam Ca nghiêm trang điểm cái đầu, sau lại nhớ tới cô nương đại để đều không thói quen bị người ta nói nàng béo, chạy nhanh ở phía sau hơn nữa, kỳ thật như vậy bế lên tới xúc cảm càng tốt. Liêu viên viên mắt trợn trắng, này nói còn không bằng không nói. Nàng hạ quyết tâm, thứ hôm nay bắt đầu muốn chuẩn bị giảm béo. Nghe nói liều Viên Viên muốn giảm béo, Ngọc Điệp cùng tưởng mọi đều tới xem náo nhiệt, đặc biệt là Ngọc Điệp, từ sinh xong bình an về sau, trên bụng liền nhiều một tầng thịt, đang lo không biện pháp đem kia thịt giảm xuống dưới. Biết được tưởng mọi cùng Ngọc Điệp cũng muốn tham gia, Liễu Viên Viên kỹ càng tỉ mỉ chế định một bộ giảm béo kế hoạch, hơn nữa lập tức liền bắt đầu nghiêm túc thực thi. Cùng ngày ăn xong cơm chiều, Liễu Viên Viên chuẩn bị dẫn người đi chạy bộ, chạy bộ phía trước nhiệt thân vận động là rất quan trọng. Phía trước khai tu thân quán thời điểm, Tưởng mội cung Ngọc Điệp còn học một đoạn thời gian, đại khái động tác đều còn nhớ rõ. Trần Hoa vẻ mặt tò mò nhìn các nàng ở trong sân xoắn đến xoắn đi, ca, tẩu tử các nàng đây là đang làm gì? Phần 232 Tưởng Tam ca trực tiếp lôi kéo Trần Hoa đi phòng bếp, không nên ngươi quản sự ngươi đừng động, đi, đem chén rửa sạch. giảm béo là cái dài dòng quá trình, cho nên liếu viên viên một chút cũng không nóng nảy, chỉ là trong thôn có chút tức phụ nhìn đến liêu viên viên vây quanh thôn ở chạy bộ. Tò mò hỏi liều viên viên các nàng đang làm gì. Liều viên viên mới vừa chạy xong, hơi thở còn có chút không xong, vẫn là tưởng muội trả lời, chúng ta ở giảm béo A. Giảm béo ở cái này từ cũng coi như mới mẻ danh từ, bất quá chỉ cần hơi chút động hạ cân nào cũng có thể đoán được đây là có ý tứ gì. Hiện đại có câu nói nói, nữ nhân không phải ở giảm béo, chính là ở giảm béo trên đường. Liều viên viên cảm thấy lời này nói chính là rất đúng. Thật sự có thể gầy xuống dưới sao thường ngội vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta lừa ngươi làm gì. Ngươi biết kinh thành trước kia có ra tu thân quán đi, đó chính là tròn tròn tỷ khai, trong kinh thành thật nhiều có tiền phu nhân đều đi, ngươi cảm thấy có thể giả sao. Cái này trong thôn nữ nhân đều sôi trào, hiện tại còn ở An Tết, cũng không có việc gì, quanh năm suốt tháng liền lúc này có thể chơi sẻ. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thực mau liền có người đưa ra tưởng cùng liêu viên viên các nàng cùng nhau chạy. Chạy ngươi càng nhiều, liền càng có thể kiên trì đi xuống Liều viên viên vui sướng đồng ý chương 411 xuất giá thông qua hợp lý ẩm thực hơn nữa vận động mới 10 ngày liềuu viên viên liền gầy một vòng từ muội cùng Ngọc Điệp đều gầy một ít chỉ là không liềuu viên viên hiệu quả như vậy hảo trong thôn đi theo chạy có gầy cũng có không ốm chỉ là liễu viên viên hiện tại cũng không có thời gian giáo các nàng tiếp tục giảm béo qua tuổi xong rồi Liều viên viên cũng muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên 15 vừa qua khỏi Trương Minh Hiên liền phái người lại đây hỏi liếu viên viên chuẩn bị khi nào đi kinh thành Tiền trang khai trương nhật tử cũng đã định rồi, liền định ở tháng giêng 18. Tiền trang muốn chuẩn bị khai trương liếu viên viên vội đều chân không chấm đất, tưởng tam ca tựa hồ cũng có việc muốn nội, chỉ phải lý phi đi theo liếu viên viên bên người. Ngày mai chính là tiền trang khai trương nhật tử, liếu viên viên lại đem ngân phiếu cái bản bài trí kiểm tra rồi một mảnh, sợ có này đó tiểu địa phương không chú ý thượng. Nay tâm tình so liếu viên viên phía trước khai trường nhạc lâu muốn kích động nhiều, không có người so liếu viên viên rõ ràng hơn tiền trang một khi khai lên. Thời đại này sẽ biến thành bộ dáng gì? Vì bảo đảm này an toàn tính, liều viên viên làm trương minh hiên đem hiện tại bài được với danh hảo công phu cao thủ đều mời tới, tưởng tam ca cũng từ chính mình trong tay đều một ít người lại đây. Lý Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến liều viên viên như vậy dáng vẻ khẩn trương, liên quan hắn cũng có chút khẩn trương. Tròn tròn tỉ, người phóng nhẹ nhàng, có tưởng tam ca ở, ra không được cái gì vấn đề. Liều viên viên đương nhiên biết có tưởng tam ca ở ra không được cái gì vấn đề, nhưng là nàng vẫn là khẩn trương. Về trang tin tức, hai ngày trước nàng liền tìm người ấn tuyên truyền tư liệu, cơ hội là toàn thành đều phát biến, không biết ngày mai sẽ là cái cái dạng gì chẳng uống. Vì thả lỏng tâm tình, liều viên viên mang theo Lý Phi nói muốn đi dạo phố. Lý Phi đang lo tìm không thấy lấy cớ mang liều viên viên đi trên đường, hiện giờ Liễu viên viên chủ động nói ra, Lý Phi lặng lẽ lỏng một mồm to khí. Biết liễu viên viên hiện tại chuyên tâm ở vội vàng tiền trang sự, khẳng định không rảnh lo tưởng tam ca bên kia cho nên tưởng tam ca nhân cơ hội ở chuẩn bị một chuyện lớn. Đó chính là chuẩn bị cùng liễu Viên Viên đại hôn, từ lần trước nói ra vậy lời nói về sau, tưởng tam ca liền vẫn luôn tưởng cấp Liêu Viên Viên một kinh hỉ chỉ là sau lại nàng muốn chuẩn bị tiền trang sự, không có thời gian. Ngày mai là cái ngày lành, tưởng tam ca đã sớm cùng tưởng muội còn có Ngọc Điệp nói chuyện này, hôn lễ ở trong thôn cử hành, như vậy mới có thể hoàn toàn giấu giếm được Liêu Viên Viên. Lý Phi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là mang Liêu Viên Viên đi thử áo cưới, Tưởng Tam Ca biết ý nghĩa liều viên viên nữ hồng muốn theo ra một kiện áo cưới, chỉ sợ còn phải đợi tốt nhất mấy năm, vì thế dứt khoát đi tiệm quần áo mua. Tưởng muội cùng Ngọc Điệp nguyên bản nói muốn hỗ trợ làm, nhưng là tưởng Tam Ca nói cho các nàng tin tức này thời điểm, ly 18 đã không có đã bao lâu. Hôn lễ muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều, Ngọc Điệp cùng tưởng mội căn bản không có dư thừa thời gian lại đi giúp liều viên viên theo áo cưới. Tưởng Tam Ca nhìn trong viện đều dán đầy đỏ thấm hỷ tự, liền cảm thấy sung sướng. Nghĩ đến ngày mai chính là hắn cùng liêu viên viên đại hôn nhật tử, hắn càng thêm cao hứng. Nhìn đến luôn luôn lánh khóc tưởng tam ca cười như vậy vui vẻ, tưởng mội cùng trần hoa tỏ vẻ bọn họ đều có chút chịu không nổi như vậy bình dị gần gối tưởng tam ca. Ngọc Điệp đang ở kiểm kê đồ vật, lại đột nhiên nhìn đến tưởng tam ca đi đến. Ngọc Điệp tỷ ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nhìn đến tưởng tam ca vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, Ngọc Điệp vội vàng vùng trong tay đồ vật, quan tâm nói, chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm. Ngươi cũng biết, tròn tròn nàng tuy rằng song thân trên đời, nhưng là cùng không cha không mẹ cũng không sai biệt lắm, nói vậy đại hôn khẳng định là không nghĩ thỉnh bọn họ tới. Cho nên ta hy vọng nàng đến lúc đó có thể từ ngươi trong viện xuất giá, nói vậy tròn tròn cũng sẽ rất vui lòng. Tưởng Tam Ca đem chính mình ý đồ đến từ từ kể ra, Ngọc Điệp phía trước nghe tưởng mội nói qua liếu viên viên sự, cho nên thực sản khoái liền đáp ứng rồi. Liền tính tưởng Tam Ca không đề cập tới. Nàng nguyên bản chính là như vậy tính toán. Liên hướng này Liễu Viên Viên kêu nàng kia thanh tỷ, nàng cũng phải nhường nàng ở chính mình trong viện xuất giá, nàng Ngọc Điệp ra về sau chính là Liễu Viên Viên nhà mẹ đẻ. Thường Tam ca cấp Ngọc Điệp hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Nếu là có thể tìm được Vương Hạ thì tốt rồi, Vương Hạ đối bọn họ hai rốt cuộc có ân, chỉ là tưởng Tam ca dùng chính mình toàn bộ lực lượng cũng không có thể dò ra Vương Hạ tiền bối hiện tại ở đâu. Đi rồi một hồi Liễu Viên Viên phát hiện không thích hợp, Lý Phi nhìn như lơ đãng. Trên thực tế vẫn luôn ở mang theo nàng đi hắn quy hoạch tốt lộ tuyến. Lý Phi, người đây là muốn mang ta đi nào sao? Liêu viên viên tin tưởng Lý Phi sẽ không hại hắn, tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Lý Phi không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị liêu viên viên xem thấu kế hoạch của chính mình, tức khác trên chán toát ra hai điều mồ hôi lạnh, nếu là liêu viên viên ở hắn này phát hiện dị thường, chỉ sợ tưởng tam ca đến lúc đó khẳng định sẽ tấu hắn một đốn. Cái gọi là cái khó lo cái khôn. Lý Phi thực mau toát ra một cái biện pháp giải quyết, tròn tròn tỉ, tưởng mội vẫn luôn nói chính mình không có cảm giác an toàn, vì thế ta tưởng cho nàng một kinh hỉ quá mấy ngày tựa như nàng đi cầu hôn. Tưởng mội nữ hồng ngươi cũng biết, ta lo lắng nàng đến lúc đó sẽ đến không kịp, cho nên liền đến trang phục phô cho nàng định rồi một bộ. Ngươi cùng tưởng mội hình thể đều không sai biệt lắm, cho nên ta muốn cho ngươi tới thử xem. Lý Phi giải thích có tiền gỡ ép nhưng là liễu viên viên lực chú ý chủ yếu tập trung ở Lý Phi chuẩn bị cùng tưởng mội cầu hôn những lời này trên người đi. Người tưởng cưới tưởng muội tam ca chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng ý đem tưởng mội gà cho ngươi. Liễu viên viên kỳ thật vẫn là thực hiểu biết tưởng tam ca, nếu là hiện tại tưởng tam ca không có có cầu với hắn nói, hắn cùng tưởng mội hôn sự khẳng định còn phải đợi thượng hồi lâu. Nhưng là hiện tại tưởng tam ca có đồng ý hay không, toàn xem liễu viên viên có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ngươi yên tâm ta nhất định có biện pháp làm tưởng tam ca đồng ý. Nhìn Lý Phi vẻ mặt lời thề son sắt bộ dáng, liều viên viên không biết hắn nơi nào tới tự tin, nhưng là nếu Lý Phi đã mở miệng, cái này vội tự nhiên vẫn là muôn bang. Thẳng đến liều viên viên đi vào thí quần áo, Lý Phi lúc này mới vươn tay xoa xoa thái dương hãn, quỷ biết hắn lúc trước có bao nhiêu sốt ruột chính mình lộ tẩy. Chỉ là Lý Phi cảm thấy, nếu là như thế này thật sự có thể làm tưởng tam ca đồng ý đem tưởng mọi gà cho hắn cũng là kiện thực tốt sự. Liễu Viên Viên thực thích cổ đại Hà Quan Phương Khoác, trước kia nàng liền tưởng chính mình kết hôn thời điểm nhất định phải tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc, không nghĩ tới cuối cùng trực tiếp xuyên qua đến cổ đại. Áo cưới đúng là Liễu Viên Viên thích kiểu dáng, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Lý Phi còn có tốt như vậy ánh mắt. Từ ngụ dáng người kỳ thật so Liễu Viên Viên muốn cao gầy một ít, Liễu Viên Viên phát hiện này áo cưới mặc ở trên người mình, phảng phất lượng thân đặt làm giống nhau, dài ngắn thích hợp, vì gầy thích hợp. Liễu Viên Viên ăn mặc này thân áo cưới đối với gương chiếu một hồi lâu. Lúc này mới có chút lưu luyến tởi xuống dưới Ra tới thời điểm sắc mặt đã thực bình tĩnh Lý Phi nhìn chầm chầm liêu viên viên xem Tựa hồ tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra nàng rốt cuộc là thích vẫn là không thích chương 412 thành hôn váy tốt nhất vẫn là trường ca 3cm tả Hữu Tưởng mội hiện giờ đã so với ta cao một ít Mặt khác hẳn là không cần cải biến Ta mặc vào tới chính vừa người Tưởng mội hẳn là cũng không sai biệt lắm Lý Phi chờ đến chính là liễu viên viên những lời này Chỉ là diễn vẫn là phải làm đủ Lý Phi làm liễu viên viên tại đây chờ hắn, chính mình đi vào tìm trưởng quậy thương lượng. Kế tiếp Lý Phi dùng đồng dạng phương pháp mang theo liễu viên viên đi nhìn trang sức, liễu viên viên đều chọn lựa thực nghiêm túc, phàm là liễu viên viên lựa chọn, Lý Phi không nói hai lời trực tiếp bỏ tiền mua tới. Hôm nay đi dạo phố có người mua đơn, liễu viên viên dạo lên cũng đặc biệt vui vẻ. Mới đầu hơi chút thu liễm một chút, đến cuối cùng vông ra mua mua mua. Lý Phi sớm đã bắt không được, cũng may một ít đại cửa hàng còn có thể giao hàng tận nhà Liều viên viên liền để lại tưởng phủ địa chỉ, làm trưởng quầy chế chút lại an bài người đưa qua đi. Kinh thành đồ vật thật sự thái độ nha, liều khê lan dạo đến trời tối còn không có dạo xong, cuối cùng vẫn là Lý Phi nói không có tiền mới từ bỏ. Liều viên viên trở lại tưởng phủ thời điểm, tưởng tam ca đã đã trở lại, tiểu thuy cũng đã làm tốt cơm, mọi người đều ngồi ở cái bàn viên trở liều viên viên. Nhìn đến liều viên viên trở về, tưởng tam ca trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, đứng lên đi đến liều viên viên bên người, đôi tay tự nhiên đỡ lấy nàng bả vai. Ngự khi ô nu, đi dạo phố có mệnh hay không, trễ chút trở về phòng cho ngươi massage, hiện tại ăn cơm trước. Tam ca, ngươi này rõ ràng chính là hống tiểu hài tử ngự khí sao, ta lại không phải tiểu hài tử. Liêu viên viên đứa môi, tiểu nữ nhân Kiêu thái tấn hiện không thể nghi ngờ. Thường tam ca cười, không nói lời nào. Đều nói một người nam nhân ái một nữ nhân phương thức tốt nhất, chính là đem nàng trở thành nữ nhi tới sủng. Liêu viên viên cảm thấy tưởng tam ca liền làm được điểm này, tuy rằng miệng nàng thượng hóa hấn chính là trong lòng lại vẫn là thực hưởng thụ. Tưởng Tam ca lôi kéo Liêu Viên Viên tay, thẳng đến nàng ngồi xuống mới bừng ra, Tiểu Thủy có chút hâm mộ nhìn Tưởng Tam ca cùng Liêu Viên Viên, nàng chưa bao giờ biết nam nhân có thể đối một nữ nhân tốt như vậy, đây là thoại bản trung thần tiên quyển lữ đi. Liêu Viên Viên ăn cơm thời điểm vẫn luôn ở quan sát Tưởng Tam ca, xem Tưởng Tam ca đều có điểm không thể hiểu được. Ở đi dạo phố thời điểm Liêu Viên Viên liền cảm giác được có một ít không thích hợp, nàng suy đoán hẳn là Tưởng Tam ca kêu Lý Phi tới làm những việc này. Chỉ là tưởng tam ca thoạt nhìn không biết gì, chẳng lẽ vài thứ kia thật là lý phi thế tưởng mội chọn. Thẳng đến cơm nước xong Liêu Viên Viên cũng không tìm được chút dấu vết để lại, cuối cùng đành phải từ bỏ. Thấy Liêu Viên Viên rốt cuộc không ở nhìn chầm chầm chính mình xem, tưởng tam ca hô hấp cũng nhẹ nhàng chút, hắn thật đúng là sợ Liêu Viên Viên sẽ nhìn ra cái gì tới. Buổi tối ngủ phía trước tưởng tam ca theo thường lệ cấp Liêu Viên Viên đổ một ly nước ấm, Liêu Viên Viên tiếp nhận một uống mà qua. Nguyên bản còn tưởng cùng tưởng tam ca tâm sự. Nhưng là liều viên viên mới vừa nằm đến trên giường, liền phát hiện chính mình vây được muôn mệnh, trên dưới mí mắt tựa hồ đều bắt đầu đánh nhau, thực mau đã ngủ. tưởng tam ca bưng chăn lẳng lặng chờ đợi liều viên viên ngủ, hắn ở trong nước bỏ thêm hông hãng dược, chờ đến liều viên viên ngủ rồi, hắn túi đầu ở liều viên viên trên chán hôn một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tròn tròn, chỉ cần tối nay qua, chúng ta về sau chính là danh chính nôn thuận phu thê. Đối với vẫn luôn không thể cấp liều viên viên một cái danh chính nôn thuận thân phận. Tưởng tam ca vẫn luôn đều có điểm ái náy, nhưng là không quan hệ, qua ngày mai thì tốt rồi. Lý Phi đứng ở trong viện, bên cạnh còn đứng nơi này tưởng muội chiếu cố hảo nàng. Tưởng tam ca nhìn chầm chầm Lý Phi dặn giò nói. Lý Phi cùng tưởng muội gật đầu, theo sau tưởng tam ca quay đầu lại nhìn phòng liếc mắt một cái đi rồi. Lý Phi sờ sờ tưởng muội đầu, người đi vào nhìn tròn tròn tỉ, ta liền ở bên cạnh thủ. Tưởng muội nhất chịu không nổi Lý Phi như vậy, liên tục gật đầu, giống cái con thỏ giống nhau chui vào phòng. Tường mội nhìn trên giường ngủ say liếu viên viên, cười nở hoa, thật tốt, qua đêm nay tròn tròn tỉ cùng tam ca liền thành chân chính phu thê. Ở tưởng muội trong mắt, hai người nhất định phải đã bái thiên địa mới tính chân chính phu thê. Phần 233 Áo cưới đã phong tới trên giá, tưởng mội biết này áo cưới vẫn là tưởng tam ca tự mình họa hình thức, sau đó lại phân phó người khâu vá, quả nhiên không giống bình thường, không biết chính mình cùng Lý Phi thành thân thời điểm, áo cưới có phải hay không cũng có như vậy đẹp. Ngụy nghĩ, nghĩ tưởng muội mặt đều đỏ. Đêm luôn có mất đi thời điểm, biết hôm nay là tưởng Tam ca cùng Liễu Viên Viên ngày lành, tưởng muội sáng sớm liền tỉnh. Tưởng Tam ca là muốn cho Liễu Viên Viên ở Kiệu Hoa thượng lại tỉnh lại, cho nên dược cấp nhiều một ít, đổi áo cưới sự liền giao cho tưởng muội. Tưởng muội cảm thấy thế Liễu Viên Viên xuyên áo cưới thật là cái việc tốn sức, tại đây đông mặt đều nhiệt ra một thân hãn. Cũng may mắn là mùa đông, nếu là mùa hè xuyên như vậy hở, chỉ sợ sẽ như chết. Liễu Viên Viên tỉnh lại thời điểm đã ở Hỉ Tiệu thượng. Ở mở mắt ra kia nháy mắt, liều viên viên còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua một lần, vẫn là nhìn đến trên người áo cưới có chút quen mắt, rất giống chính mình hôm qua nhìn đến kia kiện. Tưởng muội Liều viên viên thử tính hô một tiếng, tiệu ngoại lập tức chuyển đến tưởng muội thanh âm, tròn tròn tỉ, ngươi tỉnh, chờ một chút thực mau liền đến. Liều viên viên toàn thân còn có chút mệt mỏi, ngày hôm qua nàng liền đoán được tưởng tam ca khả năng ở chuẩn bị cho nàng một hồi hôn lễ, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nàng càng thêm không nghĩ tới thời điểm tưởng tam ca cư nhiên sẽ cho nàng hạ mông hãng dược, hắn sẽ không sợ nàng đến lúc đó chỉ cảm thấy kinh sẽ không cảm thấy hỉ sao. Tưởng tam ca mạch não, liều viên viên cũng là vô pháp lý giải. Nàng hiện tại vẫn là vẻ mặt mẫu bức, nghĩ đến chính mình đợi lát nữa liền phải cùng tưởng tam ca bãi đường, nàng cảm giác tâm tình của mình có chút phức tạp. Tiệu ngoại là loa pháo thanh, nghe tới thực náo nhiệt, liều viên viên không cấm bắt đầu phỏng đoán tưởng tam ca xuyên hỉ phục sẽ là bộ rắn gì, nói vậy nhất định rất đẹp. Liêu viên viên rất muốn tìm cái gương nhìn xem chính mình hiện tại là cái dạng gì, đối với cổ đại hóa trang kỹ thuật, nàng tỏ vẻ thiệt tình không tin được. Phía trước liêu viên viên liền tính toán, chính mình thành thân thời điểm nhất định phải chính mình tới hóa trang, như thế rất tốt tưởng tam ca trực tiếp đem nàng mê đi đưa lên kiệu hoa, không biết thỉnh người hóa trang kỹ thuật thế nào, đều nói kết hôn là nữ nhân xinh đẹp nhất một ngày. Liêu viên viên cứ như vậy đông tưởng tây tưởng, không biết đi rồi bao lâu, cô kiệu rốt cuộc dừng lại, có người kêu tân lang quan đá tiệu môn. Theo sau liều viên viên cảm giác được tiểu tử riêu vài cái, có chỉ bàn tay to rồi đến chính mình trước mặt. Liều viên viên nhấp môi cười, chậm rãi đem chính mình tay phóng tới tưởng tam ca trên tay, tay mới vừa phóng đi lên, tưởng tam ca liền gắt gao cầm liều viên viên tay, tựa hồ là lo lắng nàng chạy giống nhau. Liều viên viên đội khăn đoan, không biết chung quanh rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính là trong lòng bàn tay ấm áp làm liều viên viên cảm thấy vô cùng tâm an. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Liều viên viên nhìn không tới tưởng tam ca biểu tình, nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là cũng là thực vui vẻ đi. chương 413 tuần trăng mật, tưởng ngội đỡ liều viên viên hướng tân phòng phương hướng đi, khỉ nương là tưởng tam ca ở trong thành thỉnh, đối liều viên viên cùng tưởng tam ca tình huống không phải thực hiểu biết. Nhìn đến tưởng ngội cùng Liễu viên viên như vậy thân cận, tấm tác bảo lạ. Tân nương Tử hào Phúc khí, mới vừa gả tiến vào tiểu cô liền như vậy thích, về sau Phúc khí còn trường đầu. Khỉ nương tán dương, mặc kệ nàng nói chính là thật là giả Dù sao tưởng mỗi nghe song thực vui vẻ, có thể có như vậy một cái tẩu tử xác thật là nàng phúc khí. Nay một trình đầu đều là hôn hôn chầm chầm, thẳng đến ngồi vào trên giường, liều viên viên mới nhớ tới hôm nay là tiền trang khai trường nhật tử. Nàng có nghĩ thầm tìm cá nhân hỏi hạ, nhưng là phòng trừng bọn họ tâm tư đều đặt ở trận này tiệc cưới thượng, nào còn có tâm tư đi tìm hiểu chuyện khác. Liều viên viên phòng trừng chuyện này cũng chỉ có hỏi tưởng Tam Ca, tưởng Tam Ca còn ở bên ngoài kính rượu, không biết khi nào có thể trở về. Đều nói nhân sinh nhất đắc ý bốn sự kiện là kiểu hạn phùng cam lộ, tha hương nộ cố tri đêm động phòng hoa trúc, khi tên đề bảng vàng, tuy nói tưởng tam ca cùng liêu viên viên sớm đã có phu thê chi thật, nhưng là có thể cưới được chính mình ái người vốn gì chính là kiện đắc ý sự. Có thể là bởi vì hôm nay là tưởng tam ca tân hôn, Lý Phi liệu định tưởng tam ca sẽ không đem hắn thế nào, cho nên nháo đến nhất hoan chính là hắn. Tưởng tam ca cũng không thỉnh rất nhiều người, chỉ thỉnh mấy cái chơi tốt, giống lâm mục còn có lý trưởng quay khẳng định là thỉnh. Phía trước trợ giúp Liêu Viên Viên mang nhiều quách tiểu vân, còn có Liêu gia Huệ Ngọc thật bọn họ đều tặng thiệp. Tường Tam Ca kỳ thật cũng không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới cư nhiên một cái không rơi tất cả đều lại đây. Liêu Viên Viên hỏi tưởng ngội hôm nay tới người nào, tưởng ngội kỳ thật cũng không rõ lắm, bởi vì nàng đại bộ phận thời gian đều đi theo Liêu Viên Viên bên người. Chỉ là vừa mới đại khái nhìn hạ, Ngọc Điệp còn có lâm mục một nhà tới, trước kia lão khách hàng cũng tới không ít. Liêu Viên Viên đem khăn văn một hiên liền phải đi ra ngoài Nhưng dọa tới rồi tưởng nguội, phải biết rằng khăn Quan cần thiết là Tân Lang tự mình đẩy ra, bằng không không may mắn. Vẫn là Ngọc Điệp lại đây mới ngăn trở Liễu Viên Viên hồ nháo, Ngọc Điệp lên tiếng, Liễu Viên Viên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đắp lên khăn Quan chờ tưởng Tam ca tới lại xúc lên. Lúc này Liễu Viên Viên đột nhiên hảo hoài niệm hiện đại kết hôn phương thức, tân nương mới không cần khô cằn ở tân phòng chờ Tân Lang lại đây mới vạch trần Khan Quan. Liễu Viên Viên vẫn luôn chờ đến đêm dài, mới nghe được tưởng Tam ca bước chân. Nghĩ đến hắn là có chút uống say liền bước chân đều có chút đứng cung vững. Nhìn thấy tưởng tam ca tiến bảo, bên cạnh vây quanh người cũng đều đi ra ngoài. Tuy rằng nhìn không tới tưởng tam ca, nhưng là liễu viên viên còn có thể nghe, nàng có thể cảm nhận được tưởng tam ca đi tới cái bàn bên cạnh, chắc là đi lấy đoàn cân. Theo sau lại thất tha thất thểu đi đến liễu viên viên trước mặt, theo sau thời gian phản phất thiên lặng giống nhau, tưởng tam ca rốt cuộc không mặt khác động tác. Liên ở liễu viên viên nhịn không được dơ tay chính mình đem khăn đoan sốc lên thời điểm. Tưởng tam ca rốt cuộc cầm lấy trong tay xào đẩy ra Liễu viên viên khăn đoan. Liêu viên viên há mồm liền tưởng phung tạo, lại đang xem rõ ràng tưởng tam ca về sau trực tiếp ngây người. Tưởng tam ca ngày thường nhiều xuyên sắc màu lạnh quần áo, này vẫn là Liễu viên viên lần đầu tiên thấy hắn xuyên như vậy tươi đẹp, tựa hồ liên quan hơi thở cũng chưa như vậy lạnh lùng. Đặc biệt là hắn ở nhìn đến liêu viên viên lúc sau lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, liêu viên viên cảm thấy nếu là nàng giờ phút này là cái nam, cũng sẽ bị tưởng tam ca cái này cười bị bẻ cong. Tưởng Tam ca cười giống cái được kẹo tiểu hài tử, Liễu Viên Viên còn không kịp nói chuyện, Tưởng Tam ca liền duỗi tay ôm lấy nàng, ngữ khí ngọt giống như vừa mới từ mặt đường ra tới giống nhau, "Nương tử, nương tử." Nhìn đến Tưởng Tam ca này vẻ mặt ngu đần bộ dáng, Liễu Viên Viên chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ có lông chim thổi qua, ngứa lại có điểm ấm. "Nương tử, thật tốt." Tưởng Tam ca ôm Liễu Viên Viên không ngừng loạn chạng thân mình, còn không dừng ở nàng bên thai gọi nương tử, tựa hồ là muốn đem này hai chữ thật sâu khắc tiến trong đầu. Liêu viên viên cũng gắt gao ôm tưởng tam ca, mặc kệ phát sinh cái gì, bọn họ đều còn ở bên nhau thật tốt. Tròn tròn, thực xin lỗi. Tưởng tam ca tuy rằng uống lên không ít, nhưng ý thức vẫn là ở, hắn có thể cảm giác được đến liêu viên viên ở giúp hắn lau mặt, hắn lấy hết can đảm bắt lấy liêu viên viên tay, nói xong câu đó liền ngủ rồi. Liêu viên viên có chút giở khóc dở cười, tuy rằng không biết tưởng tam ca vì cái gì muốn cùng chính mình nói xin lỗi, nhưng liền lấy hắn hiện tại dáng vẻ này. Liều viên viên liền tính muốn hỏi chút cái gì cũng hỏi không ra tới. Chờ đem tưởng tam ca áo khoác khởi ra, liều viên viên trên chán cũng đổ mồ hôi, lại đem chính mình trên người dườm già áo cưới cởi ra, Liễu viên viên cũng không nghĩ nhúc đích, vì thế dứt khoát liền nằm ở tưởng tam ca bên người ngủ. Tưởng tam ca so liều viên viên muốn sớm tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến liễu viên viên nằm ở chính mình trong lòng lực, ngủ còn rất thơm. Tưởng tam ca nhúng mày, khoe miệng không tự giác liền lộ ra tươi cười. Từ ngày hôm qua bắt đầu. Liêu viên viên chính là hắn danh chính ngôn thuận thế tử. Tuy rằng rất sớm trước kia tưởng tam ca liền đem liêu viên viên trở thành chính mình thê tử, nhưng là hiện giờ hành lễ lúc sau tưởng tam ca vẫn là cảm thấy chính mình cảm thụ vẫn là có chút không giống nhau. Lớn nhất cảm thụ chính là, về sau hắn có thể danh chính nôn thuận đối những cái đó mắt thèm liêu viên viên người ta nói, đây là thê tử của ta, phiền toái lăn xa chút. Chính là bởi vì phía trước không thành thân, mới có như vậy nhiều người dám đánh liêu viên viên chủ ý. Tưởng tam ca hôm nay không nghĩ rời giường đi luyện công, coi như hắn cho chính mình phóng cái giả đi. Liêu viên viên mở mắt ra phát hiện tưởng tam ca hôm nay cư nhiên còn ở trên giường, có chút kinh ngạc, bất quá nàng ở tưởng tam ca trên mặt cọ cọ lại tiếp tục ngủ. chương 414 tiền trang khai trương. nha đầu ngốc như thế nào như vậy có thể ngủ đâu. Đều mau đến chính ngọ thời gian, tưởng tam ca rốt cuộc thấy liêu viên viên tỉnh, hắn hôm nay không luyện công, lại cũng không có có thể ngủ đến liêu viên viên này bước đồng ruộng A. Hôm nay hắn tôn phát hiện, này liếu viên viên trong cuộc đời, cũng không phải chỉ có kiếm tiền hạng nhất yêu thích, còn có, tham ngủ. Hơn nữa cái này ý niệm sẽ ở về sau đến nhập tử, tưởng tam ca sẽ cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Vừa mới tỉnh ngủ liếu viên viên liền nghe được trêu trọc, trên mặt đỏ bừng không tự chủ được lại lại lần nữa nổi lên gương mặt, xem tưởng tam ca tâm viên ý mã lên. Ta ta, nghẹn nửa ngày vẫn là không nghĩ tới bất luận cái gì lý do, liếu viên viên dứt khoát xoay người quyết định không đi để ý đến hắn. Chính là tưởng tam ca sao có thể như vậy dễ dàng bông tha nàng Hiện tại các nàng thật vất vả ở bên nhau Như vậy khẳng định chính là muốn quang minh chính đại làm một ít chuyện nên làm Khoe miệng lộ ra một cái không dễ bị phát hiện Ôm liếu viên viên liền bao phủ đi lên Hai người lại bắt đầu vu sơn mây mưa Bọn họ không biết chính là Ở bọn họ giữa sân Có hai người nguyên nhân chính là vì bọn họ ở đánh đố Ta hôm qua liền nói bọn họ hôm nay buổi sáng là khẳng định ra không được Ngươi cố tình không tin Hiện tại tin chưa Lý Phi cười hì hì nhìn trước mặt đã sắp khóc ra tới tưởng muội một bộ gian kê sắp thực hiện được chim én. Tuy rằng tưởng tam ca ngày thường đều thực nhắn nhã, hơn nữa làm người cũng thành thật, chính là hắn dù sao cũng là một người nam nhân A chỉ cần nam nhân mới hiểu đến nam nhân. Tưởng tam ca nhịn lâu như vậy mới cưới đến liêu viên viên, sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha đối phương. Người tốt xấu, thế nhưng sẽ khi dễ ta, ta muốn nói cho đại ca. Tưởng muội làm ra sát nước mắt bộ ráng, rất có một bộ bị khi dễ bộ dáng thật là còn có thể nghe thấy nàng cầm giọng nói nước nở. Lý phi này nhưng luôn uống, bay nhanh chạy tới tưởng tam muội bên người, hắn nhưng thật ra không sợ tưởng tam ca, lại là thực không thể gặp nữ nhân nước mắt, đặc biệt là tưởng muội nước mắt. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Tiểu thúy là lại đây nhìn xem liếu viên viên lại không có rời giường, đã mặt trời lên cao, nếu là không có, liền nghĩ cho nàng tiếp tục chuẩn bị một ít cháo linh tinh đồ vật, nếu không đói là bụng đã có thể không hảo. Nào tưởng tưởng, Nàng vừa mới bước vào nhà ở liền thấy tưởng ngội đỏ mặt ngồi sổm trên mặt đất, một bộ tùy thời muốn khóc bộ dáng mà Lý Phi còn lại là bó tay không biện pháp đứng ở nàng bên cạnh, muốn hống rồi lại không biết nên đem chính mình thu đặt ở nơi nào, cả người thoạt nhìn siêu cấp không được tự nhiên cấp không thoải mái. a không có việc gì, ngươi mau đi vội đi, tỉ tỉ nơi này ta tới tìm phòng trừng liền hảo, ngươi đi sảnh ngoài ứng phó một chút lão còn không có đi khách khứa đi. Tưởng ngội bị tiểu thúy thanh âm cấp sợ tới mức sừng xuất lên, trên má bắt đầu hồng hồng. Giống như là đã chín quả táo giống nhau Chỉ nghĩ làm người đâu cắn một ngụm đến xem hương vị như thế nào Tường mội hoàn toàn không dám nhìn tiểu thúy đôi mắt Tựa như sợ chính mình bị bắt gian giống nhau Biết tiểu thúy góc áo biến mất ở xoay người địa phương nàng mới đem mặt cấp nâng lên Mà Lý Phi biểu tình cũng bởi vì nàng động tác hoàn toàn cười khai Xem ra nha đầu này trong lòng cũng là có chính mình Hắn đến muốn ở tam ca trước mặt hảo hảo biểu hiện biểu hiện Tranh thủ mau một ít đêm này muội tử cưới về nhà Tiên viện kỳ thật thực náo nhiệt Tuy rằng tưởng tam ca thỉnh người đều là trí thân, chính là ở như vậy phạm vi giới đại gia càng là dám bung ra cái bụng uống, cho nên say đảo người rất nhiều. Đến nỗi tưởng tam ca cùng liễu viên viên không ra đón khách chuyện này bọn họ cũng không có giống quỷ muốn trách cứ. Này vợ chồng son cảm tình hảo, làm chút chuyện gì tự nhiên là ở lẽ thường bên trong đâu, hơn nữa bọn họ không ra, bọn họ còn càng thêm vì bọn họ vui vẻ. Phần 234 Mọi người đều là con đường quen thuộc người. Cũng không cần tiểu thúy tìm người lái thay liền có thể đem rượu nôn hoan, này tưởng ra sân nội, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, thẳng dạy người cực kỳ khoái hoạt. Tiếp cận buổi tối thời điểm, tưởng tam ca mới cùng Liễu viên viên đi ra vườn trong tử, đã ở trong sân chờ đến mau ngủ tưởng mội vui vẻ nở nụ cười, một cái tắt liền đem bên người đã ngủ say Lý Phi cấp trục tỉnh. Nàng rốt cuộc vẫn là hòa nhau một ván, liền ở không lâu phía trước nàng cùng Lý Phi còn ở đánh đố hôm nay tưởng tam ca cùng Liễu viên viên có thể hay không ra tới đâu, nàng thắng. Tuy rằng đã chẳng vạng, chính là độ ấm lại không phải rất thấp, liếu viên viên vì phòng người hôm qua tưởng tam ca ở chính mình trên người lưu lại dấu vết, trực tiếp xuyên cao cổ, chỉ là nàng không biết chính là, như vậy liền càng thêm có dấu đầu lòi đuôi hương vị. Khách khứa đều đã đi không sai biệt lắm, cũng chỉ là dư lại lâm mục cùng lý trường quài. Bọn họ hôm qua ở uống lên liếu viên viên rượu mừng lúc sau liền qua đi tiền trang hỗ trợ, rốt cuộc khai trương ngày đầu tiên lão bản nương cư nhiên không ở, vẫn là đến phải có cái có thể trấn trụ bãi người lợi Đại gia cũng mới có thể an tâm một ít. Thưởng Phu Nhân Lâm Mục cùng Lý Trưởng quay đồng loạt hướng tới Liêu Viên Viên nói về cái này xưng hô bọn họ chính là ở trên đường suy nghĩ thật lâu. Trước kia Liêu Viên Viên không có kết hôn cho nên bọn họ như vậy hắn đều không có gì quan hệ. Chính là hiện tại Liêu Viên Viên đã danh chính ngôn thuận gà cho tưởng Tam Ca này liền không thể tùy ý. Rồi rắm luôn mãi bọn họ vẫn là quyết định dùng này một cái xưng hô. Hôn qua sự thật sự là quá cảm tạ hai vị. Nếu là lấy sau hai vị tới ta tiền trang tôn bạc, nhất định có quả tặng tưởng đưa. Nói chuyện đến suy ý, liều viên viên quả thực chính là thần tài bám vào người. Không buông tha bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội, trước mắt hai người kia đều là có tiền đại lao a nếu là bọn họ nguyện ý đem chính mình tiền đầu đến tiền trang bên trong, như vậy tiền trang tài chính lưu động liền sẽ biến đại, mà nàng có thể dùng đến địa phương cũng liền nhiều đến nhiều. Đoàn người vây quanh một trương bàn bắt tiên liền tùy ý ngồi xuống, thương nhân trọng lợi không nặng lễ. Ngay cả tưởng tam ca ở liễu viên viên cái này hiện đại người ảnh hưởng hạ, đối với chỗ ngồi số ghế cũng không có trước kia như vậy tích cực. Tưởng phu nhân cũng thật sẽ nói cười, chúng ta hai cái nếu là có tiền, cũng liền không cần như vậy mệnh chết mệnh sống. Lý trưởng quay dù sao cũng là một người tình, hơn nữa làm buôn bán người đều có một cái rất lớn đặc điểm. Bọn họ cũng không thích đem chính mình tiền thả xuống ở tiền trang này đó lợi nhuận thấp kém địa phương, mà là thích đi đầu tư, dùng tiền lăn tiền. Lâm mục chỉ là cười cười không nói chuyện. Này lý trưởng quầy đều nói không có tiền, như vậy chính mình hẳn là cùng khất cái không có gì khác biệt. Ai nha lạc, khai song cười, hôm qua nhi tình huống thế nào? Liêu viên viên bắt lấy trên bàn sớm cũng đã dọn xong bánh đậu xanh cùng hạt dưa nhân, từ buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, nhưng đem nàng cấp đói lạ. Tuy không đến mức khách đôi đầy môn, nhưng là hiệu quả vẫn là không tồi, đặc biệt là người làm cho cái kia tặng lễ hoạt động, quả thực là quá lợi hại, ta tận mắt nhìn thấy nguyên bản tổn 80 lượng bằng người. Nhìn ngươi kêu kế hoạch làng sinh sôi tồn một lượng Lâm mục trong mắt bắt đầu phiếm ra sùng bái quan mang Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hắn thật sự không thể tin được những cái đó thủ pháp cư nhiên đến từ chính một cái tiểu nữ sinh Chương 415 hợp tác thương nghị Aha, nói như vậy, hôm nay thành tích nên là càng tốt Vừa mới ăn xong bánh đậu xanh Liếu viên viên lại tưởng kêu bên cạnh Thanh Vân Bản Thảo Thật là bị tưởng tam ca cấp ngạnh sinh sinh xả trở về Còn đứng dậy đoan đi rồi hai bàn điểm tâm Là hắn chiếu cô không chu toàn, làm hại Liễu viên viên đói bụng lâu như vậy, tiếp theo hẳn là muốn bị chút ăn ở phòng, nói vậy ngay cả buổi tối đều không cần ra tới. Bất quá này điểm tâm sắc thật thương hàm răng, hắn đã sớm liền mệnh lệnh phòng bếp nấu cơm, tuyệt không có thể hay không làm nàng ăn nhiều. Đúng rồi đúng rồi, ngươi là làm sao mà biết được. Lâm mục đều muốn ôm liều viên viên ủi này hai ngày nàng vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà mặt, là như thế nào biết này một ít, bất quá ngại với tưởng tàm ca kia tôn đại Phật Hắn vẫn là hầm hực thu hồi chính mình tay, chỉ có thể ở lấy đôi mắt đối với liêu viên viên không ngừng phóng điện, hy vọng vị này đại thần có thể dạy dỗ, làm chính mình cũng có thể mau chóng phú lên. Tặng lễ phẩm như vậy việc nhỏ lý trưởng quầy chính là gặp qua, nay bất quá là vì thỏa mãn khách hàng lòng hiếu kỳ mà thôi, chính là Liễu viên viên như thế nào biết hôm nay thành tích liền so hôm qua nhi hào đâu. Hắn có một ít buồn bực, nháy mắt cũng đánh lên tinh thần, khiêm tốn chờ liêu viên viên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Người xem a Tôn bạc tặng đồ cái này trước kia là tuyệt đối không có, ngay từ đầu tuyên truyền thời điểm đại gia khả năng sẽ cho rằng chúng ta là kẻ lừa đảo, không tin, nhưng là ngày đầu tiên chúng ta hành động đã chứng minh rồi những lời này tuyệt phi hương nôn, cho nên những cái đó quan vọng người liền sẽ hành động, còn có một ít vì tò mò, cũng sẽ thêm tiến bảo. Cho nên ngày hôm sau người khẳng định sẽ so ngày đầu tiên muốn nhiều, thật là có thể nói đạt tới trong khoảng thời gian này dòng người cao phong. Một đoạn không mang theo có bất luận cái gì ước át bẩn thỉu giải thích. Tiểu qua tặng không phải quan trọng nhất, chuyện này trước kia không ai đã làm mới là nhất khủng bố. Lâm công tử mắt tật có phải hay không hẳn là phải hảo hảo xem một ít, một không cẩn thận hỏng rồi chính là không có địa phương tu. Vừa mới tưởng tam ca đi ra ngoài vừa chuyển, ngày thường Liễu viên viên đều là vô cay không vui người, chính là hiện tại nàng là bụng giống, hắn không nghĩ làm nàng dạ dày đau, cho nên chuyên môn chạy tới nói cho phòng bếp hôm nay cơm canh không cần bất luận cái gì ớt hay, mới vừa sẽ khai liền thấy Lâm mục cư nhiên sắc mị mị nhìn chính mình nương tử Này muốn hắn như thế nào không khí. Bị điểm danh Lâm Mục trên mặt hiện lên đại đại xấu hổ, hắn bảo đảm chính mình đối Liêu Viên Viên cũng không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, chính là hắn cũng vô pháp giải thích ra. Tẩu tẩu, người yêu nhất hoa quế canh tới. Từ muội bưng đã ngao suốt một ngày hoa quế canh liền vào được, cơ hồ là nháy mắt, hoa quế canh mùi hương bắt đầu tràn ngập toàn bộ đại điện, lại còn có hỗn loạn một trận nồng đậm mễ hương, làm vừa mới ăn cơm xong Lâm Mục cùng Lý trưởng quậy chỉ là nghe thấy cũng đã lại lần nữa đói bụng. Càng đừng nói đối còn không có ăn cơm xong liếu viên viên cùng tưởng tam ca. Mà lâm mục còn lại là cảm ơn nhìn tưởng muội nếu là nàng không xuất hiện, như vậy chính mình đến quá trình. Lộc cộc lộc cộc. Một trận quái dị thanh âm làm đã cởi khai nhà ở nháy mắt lại lâm vào trầm mặc, chỉ là ngốc lăng bất quá 10 dư giây thời gian, nhà ở bên trong vang lên lớn hơn nữa tiếng cười. Nguyên lai là liếu viên viên kinh không được đói, bụng ở người được hương vị đệ nhất nháy mắt bụng liền bắt đầu phản kháng. Liên uống tứ đại chén lúc sau liếu viên viên thỏa mãn sờ sờ chính mình cái bụng, về sau tuyệt đối không thể đủ lại ở trong phòng đái lâu như vậy, cấp dạ dày làm ra tật xấu không có lời vẫn là chính mình. Có thể là bởi vì vừa mới ăn quá nhiều, liếu viên viên cảm thấy chính mình toàn thân có một loại nói không nên lời nhiệt, chính là ngại với chính mình trên cổ đồ vật cho nên đành phải vẫn luôn lựa chọn cố nén. Thường phu nhân chỉ chuẩn bị khai tiền trang sao. Vừa mới một đi một về, hắn cùng Liễu viên viên thắng bại đã phân. Cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách phải biết rằng liêu viên viên còn muốn hay không làm chút mặt khác, chính mình nếu là đầu tư, kia tuyệt kỹ là không có khả năng lô vốn. Như thế nào, lý trưởng quay có hứng thú cùng nhau. Chính mình đánh thương nghiệp Giang Sơn ở Thái tử cơ hồ không phế mảy may sức lực liền toàn bộ đóng gói mang đi, nàng như thế nào có thể cam tâm, nhưng là cũng biết hiện tại chính mình thực định là trong mắt hắn đinh, hành động đều sẽ còn sẽ đã chịu ước thúc, nàng cũng không tưởng nhanh như vậy liền mở cửa. Lâm Mục cũng tưởng nói chính mình cũng muốn đổi gia nhập, chính là tưởng tam ca ánh mắt quá khủng bố, nhìn hắn giống như là nhìn tặc giống nhau, hắn cũng không biết chính mình muốn hay không phiên. Người tới sao? Đơn Phượng nhãn lặng lẽ một câu, thậm chí liền khỏe môi đều là mang theo cười, liều viên viên cười hì hì nhìn tưởng tam ca. Nha, ta tới ta tới. Lý Phi một cái bước xa từ bên ngoài từ tiến vào, hắn vừa mới ra phủ, mới tiến vào liền nghe thấy chính mình tương lai tẩu tử hỏi tới sao tới sao? vì có thể làm tương lai liếu viên viên giúp ta chính mình, hắn đều căn bản không có biết rõ ràng bọn họ đang nói rốt cuộc là một ít cái gì. Còn không có ngồi xuống lý phi cảm thấy trên ghế thật giống như là dài quá châm giống nhau, căn bản không có biện pháp đi xuống ngồi. Hắn giống như lấy lòng liễu viên viên, lại đắc tội tưởng tăng ca, này bốc chướng hắn rốt cuộc là kiếm vẫn là mệt đâu. Kia thật tốt quá, người lý trưởng quay kết phường mở cửa, khai một nhà tiểu lầu gì đó, chúng ta cảm thấy thế nào? Mặt mày đều bị liễu viên viên cười đến lên Còn ra bên ngoài lộ hai cái răng nanh, làm người vừa thấy liền cảm thấy mạc danh vui vẻ. Lý Phi cùng Lý Trưởng quay lướt nhau, lẫn nhau trong ánh mắt cự tuyệt căn bản không có biện pháp che giấu, cho nên hai người lại đều nhìn về phía Liêu Viên Viên. Ai nha, các ngươi phải biết rằng, bên ngoài thượng là các ngươi tới lộng các ngươi phụ trách ra tiền, ta phụ trách ra kế hoạch, ta hiện tại còn không thể lộ diện, nếu không mặt sau sự đều sẽ phi thường khó xử lý. ân phòng nội nội ngắn ngủi lan tĩnh, Liêu Viên Viên nói cũng không phải không có sai. Hơn nữa nàng mục tiêu rất đơn giản, chính là trong tương lai 5 năm trong vòng nàng không nói muốn ngồi trở lại nguyên lai like nhà giàu số 1 vị trí, nhưng là ít nhất nàng nhất định có thể quá muốn lộng suy sụp thái tử từ chính mình trong tay đoạt quá khứ vài thứ kia, nàng cần thiết cho hắn biết, kia liếu viên viên đồ vật là cần thiết muốn trả giá đại giới. Lý trưởng quay túi đầu nhìn cái ly trà, tốt nhất mau tiêm ở nước sôi đánh sâu vào hạ ở chăn chậm rãi gian ra, liền bên cạnh đều giống như không có đã chịu cái gì thương tổn. Hắn vẫn luôn là cho rằng ổn trọng thương nhân, cho nên lý ra sinh ý ở trên tay hắn trước nay đều không có bồi quá, vừa mới liêu viên viên nói cũng nhắc nhở hắn, nếu là hắn cùng liêu viên viên hợp tác, làm sao chính là tương đương đắc tội thái tử điện hạ một không cẩn thận, khả năng liền chính mình nguyên lai sản nghiệp đều giữ không nổi. Lý trưởng quay cũng không có lập tức cấp liêu viên viên đáp án, mà là trước cáo từ về nhà, ước định ngày mai bàn lại, Lâm Mục cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. Người này, nhưng dùng, nhưng không thể trọng dụng. Thường Tam Ca nói ra hắn cuối cùng ý kiến. Một người thật cẩn thận bảo hộ chính mình lích lợi cố nhiên quan trọng, chính là nếu là quá mức với dối giám, như vậy cũng liền chú định người này sẽ không trung thành. Chương 416 Vật Phẩm Trang Sức Cửa Hàng Ấn, ngươi cảm thấy khai một nhà trang sức cửa hàng thế nào? Liêu viên viên trở mắt to nhìn Thường Tam Ca, muốn nói vật phẩm trang sức thứ này đi, bên trong lợi nhuận chính là cao đến hạ nhân, nàng ở thế kỷ 21 có một cái bằng hưu chính là chuyên môn chính mình làm bán vật phẩm trang sức. Nàng cũng cảm thấy hưng thú quá một đoạn thời gian, bất quá sau lại vẫn là cảm thấy bệnh viện công tắc nhất ổn định, liền không có đi theo nàng bành nghị cùng nhau làm. chon tròn như vậy muốn kiếm tiền sao? tưởng tam ca xoa xoa liêu viên viên đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại hắn đã cùng mẫu hậu lấy được liên hệ, bước tiếp theo khẳng định muốn khó đi thật sự nhiều, hắn sợ chính mình không có năng lực bảo vệ tốt liễu viên viên. Liêu viên viên từ bên cạnh bàn đứng lên, trên người chua sót cảm chính là một chút cũng chưa thiếu. Xem ra chính mình về sau vẫn là muốn ly tưởng tam ca cái này đại ma vương xa một ít, bị tội chính là chính mình. Đương nhiên a Không kiếm tiền làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thấy tiền càng ngày càng nhiều thời điểm sẽ càng ngày càng hương phân sao. Haha, ha, kia về sau vi phu đưa nương tử một tòa kim sơn tốt không. Liêu viên viên quyết định đi ra ngoài đi bộ một vòng, cả ngày đãi ở trong phòng thật sự là quá mức phiền muộn, nàng đến lại đi ra ngoài nhìn xem, có cái gì kiếm tiền hảo biện pháp. Nằm mơ lâu ngươi. Trong mộng đều không có như vậy tốt sự, ta muốn đi ra ngoài đi bộ đi bộ, ngươi đừng theo tôi à. Hai người ở bên nhau vẫn là phải có lẫn nhau từng người không gian, tuy rằng hai người vừa mới tân hôn, nhưng là liếu viên viên không nghĩ cả ngày cùng tưởng tam ca nị ở bên nhau. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng tổng cảm giác tưởng tam ca có điểm nội, chỉ là không biết đối phương ở vội cái gì. Phần 235 Tưởng tam ca giàu dĩ cười một tiếng, liền lại vô hắn lời nói, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo tưởng muội Làm nàng mau chút đuổi kịp liêu viên viên Mùa hè ánh trăng thăng sớm nhất Sắc trời đều còn không có hát đấu Cũng đã bỏ ra tới Tuy rằng không có ám dạ bắt mắt Lại cũng là làm người vô pháp bỏ qua nó tồn tại Điện hạ Bên kia có tân chấp đầu người Lý Phi thu hồi chính mình kia phó bất cần đời biểu tình Vẻ mặt nghiêm túc nhìn liền tưởng tăng ca Không, hiện tại hẳn là kêu hắn lưu diệp Lúc trước từ trong hoàng cung chạy ra Cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt Nếu không phải bọn họ mạng lớn Rất có khả năng đã sớm chết ở kia loạn quân đao kiếm dưới, mà hắn chịu hoàng hậu nương mới trị nương gửi gắm phụ trách chiếu cố lưu diệp. Tân chấp đầu người. Nói như thế nào? Hoàng hậu nương nương nói muốn điện hạ trước cứ việc lớn mạnh thực lực của chính mình, hiện tại trong triều đình đại thần đã nghiêm trọng chia làm hai phái, chương thừa tướng còn hạ lệnh ở cả nước nội nhanh chóng tìm kiếm điện hạ. Hoàng cung bên kia truyền đến tin tức vốn chính là không dễ, bởi vì mỗi một lần, gia cung thải trí Thái giám đều không giống nhau Mà bên trong nhân già cơ hồ bị Chu Tử Thiên cấp thay đổi một cái biến. Vất vả mẫu hậu Trượng Phu bị giết, chính vị bị đoạt, Nhi Tử Lại vẫn luôn đều ở ngoài cùng chẳng những muốn ứng phó Chu Tử Thiên ái mộ, còn phải tìm mọi cách liên hệ bọn họ. Viên Nhi bên kia tài chính tình huống thế nào? tưởng Tam Ca giống như có khôi phục tới rồi cái kia trung thực nông dân bộ ráng, mang theo Lý Phi hướng tới liều viên viên hướng đi liền đuổi theo qua đi. 3 tháng lúc sau, đương nhưng chúc ngài thành đại sự. Lý Phi cũng về tới cái kia hi hi ha ha người bộ dáng, cùng tưởng tàm ca bay nhanh đổi theo liếu viên viên cùng tưởng mội. Tổ tử, ngươi xem cái này, thật xinh đẹp a Ta cho ngươi thử xem được không? Bởi vì trong lòng mấy treo vật phẩm trang sức cửa hàng sự, cho nên mới ra tưởng Trạch liếu viên viên liền kéo tưởng muội đi tới bán vật phẩm trang sức địa phương, chuẩn bị khảo sát một chút mấy thứ này tiềm lực như thế nào? Nay tưởng muội tính chất hoàn toàn bị trước mắt này đó tiểu bộ kiện cấp kích phát ra tới, trước kia nàng cũng thích mấy thứ này. Chính là trong nhà không có tiền, hiện tại trong nhà có tiền, đương nhiên là phải hảo hảo dạo một chút. Chỉ thấy tưởng mội trên tay ngọc châm, chỉ dùng xem một cái liều viên viên liền biết cái kia phản quang khẳng định là thuộc về đồng chế. Ở bệnh viện cùng các loại thiết bị giao tiếp quán, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Kia cây châm thủ công không tính là tinh tế, thậm chí có thể dùng thô giáp tới hình dung. Cây châm đỉnh chốc là một cái cùng loại với đào hoa khắc hoa, nhưng là toàn bộ cây châm phối màu làm người cảm giác đặc biệt thoải mái. Làm người liếc mắt một cái liền sẽ thích thượng loại hình Tới, ta cho ngươi thử xem Kết quả tưởng ngội trong tay cây châm liễu viên viên thật cẩn thận cho nàng mang theo đi lên Tưởng ngội mặt vốn chính là cái loại này tiểu da bích ngọc loại hình Xứng với như vậy cây châm vừa văn tốt Liếu viên viên cũng là liên tiếp vừa lòng gật đầu Này cây châm ta muốn, bao nhiêu tiền Tưởng ngội muốn tháo xuống cây châm Lại bị liễu viên viên cấp ngăn lại Mua đồ vật chính là phải dùng Làm gì luôn là cất giấu ba lượng bạc Quan chủ trong mắt xẹt qua một ít tính kế, xem liễu viên viên ăn mặc liền biết người này không phải là cái gì người nghèo, ba lượng bạc đối nàng tới nói khẳng định không tính cái gì, hơn nữa này nàng bán cho bên cạnh cái này cô nương, như thế nào, cũng không nên cùng chính mình mặc cả đi. Tường muội cùng Liễu viên viên mở to hai mắt nhìn, này lao bản chẳng lẽ là nói sai rồi vẫn là không biết ba lượng bạc có bao nhiêu. Tính, tính, không mua, quá quý. Tường muội sốt ruột muốn đem cây châm từ đầu thượng bắt lấy tới. Khả năng bởi vì động tác quá kích, đem nguyên bản cố định tóc điện tử cung cấp lấy xuống dưới. Đen nhánh tóc dài theo bả vai liền đi xuống đi, còn loáng thoáng mang theo tảo bùn mùi hương, làm vừa mới đuổi tới Lý Phi xem thẳng hai mắt. Bóng đêm càng ngày càng đùng, ở một cái chỗ ngợp địa phương, rốt cuộc tìm được rồi tầm tâm tâm niệm niệm cô nương. Một hai năm tiền, ta lấy đi. Liêu Viên Viên cũng không tưởng từ bỏ, nhưng là cũng không nghĩ bị hố, cho nên lựa chọn cùng chủ quán mặc cả. Ai u, cô nương, ngươi nhưng đừng đầu ta. Cái này cây châm một năm tiền, không có khả năng không có khả năng, lời nói thật nói cho ngài liệt, này cây châm chính là nhà ta thân thích từ Hoàng Cung làm ra tới, húng hồ ngươi là đưa cho mặt khác vị cô nương này, ai gặp qua tặng người đồ vật còn mặc cả. Ba lượng, thiếu một cái tử không bán. Trường quay nói chuyện thời điểm tưởng Tam Ca cùng Lý Phi đã qua tới, nhìn bọn họ an mặc cùng tưởng Tam Ca quanh thân cho người ta cái loại cảm giác này, quán chủ càng thêm đích xác định đây là một con dê béo, tùy ý chính mình tệ kia trưởng quay ngươi có biết từ Hoàng Cung mang ra tới đồ vật là phải bị chém đầu, ngươi cư nhiên còn dám như vậy mắng. Một hai năm, nếu không chúng ta chỉ có thể công đường thượng tai kiến. Liêu viên viên những lời này cũng không có lớn tiếng nói ra, mà là phục tới rồi quán chủ bên hai, chậm gì gì nói. Tưởng tam ca là cùng người ta võ, nhĩ lực vốn là so người khác hảo. Hơn nữa liêu viên viên động tác làm hắn không thể không dùng nội lực đi nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Đối với liêu viên viên ai từng câu từng chữ Hắn chính là nghe được so bên cạnh quán chủ còn rõ ràng. Chính là nàng lời nói khiếp sợ đích xác thật nàng mặt sau tưởng tam ca. Hắn nhớ rõ chính mình chưa từng có cùng nàng nói qua về Hoàng Cung chẳng sợ một đinh điểm sự tình. Hơn nữa hắn điều tra quan vũ liều viên viên tư liệu khi bên trong cũng không có này một ít đồ vật à. Như vậy vấn đề tới, này đó cung quy, liều viên viên là làm sao mà biết được. Chương 417 bị phong quý phi. Nương tử giống như hiểu được rất nhiều ác. Tưởng tam ca thanh âm giống như là nhuộng thật lâu thật lâu rượu. Một mở miệng cũng đã làm người say. Đặc biệt là đối với liều viên viên loại này thanh không tới nói, tưởng tam ca thanh âm quả thực chính là độc. Không bán không bán, ba lượng dưới một cái tử đều không bán. Quan chủ nhìn trước mắt hai đối bích nhân, trong lòng càng thêm quyết định muốn hố một phen bọn họ tâm tư. Trên thế giới này hai loại người tiền tốt nhất kiếm, một là tưởng lưu lại lao công nữ nhân, nhị chính là nhất nhập bể tình nam nữ, xem bọn họ đâu bộ dáng là cái thứ hai không thể nghi ngờ. Vậy ba lượng đi, giúp ta bao lên. Không, từ bỏ. Lý Phi cảm thấy ba lượng đối hiện tại bọn họ tới nói tính không được gì đó. Chỉ cần là thích, ba mươi lượng lại có thể thế nào đâu. Liên ở hắn chuẩn bị bỏ tiền xong việc bị tưởng mội cấp ngăn lại. Nếu liều viên viên nói không được, vậy không được đi. Chúng ta đi thôi. Liều viên viên không hề xem quán chủ, là một cái thế kỷ 21 người. Những người này trong lòng nghĩ như thế nào nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng dám cam đoan, không ra năm bước, này quán chủ khẳng định sẽ trở về tìm bọn họ. Tuy rằng khó hiểu nhưng là ba người vẫn là đi theo liếu viên viên mặt sau đi rồi. Liều viên viên trong lòng mặc niệm một, hai, ba, ai, một hai năm liền một hai năm, bán cho ngươi. Nhìn một cái hai rất phú quý A, như thế nào sẽ như vậy kéo kiệt. Quan chủ lầu bầu cái miệng nhỏ, tản mát ra chính mình mãnh liệt bất mãn, bất quá vẫn là thực vui vẻ kết quả bạc, cho dù là một hai năm hắn cũng là kiếm lời rất nhiều. Đương đoàn người rời đi tiểu quán, đi vào một cây cây liếu hạ khi ngừng lại. Ở cổ đại nữ tử Phi đầu tán phát hành tẩu chính là tối kỵ, cho nên đến trước giúp tưởng muội cấp tóc chuẩn bị cho tốt. Mà tưởng muội còn lại là vui vẻ tiếp nhận châm cài, bởi vì không có gương vô pháp chính mình vấn tóc, mà liễu viên viên căn bản không có vấn tóc này hạng nhất công năng, tưởng tam ca càng không thể giúp nàng, cho nên giúp tưởng mội vấn tóc cái này trọng trách liền giao cho Lý Phi trên đầu. Tưởng mội đầu tóc thực hắc, hắc đến tỏa sáng, hơn nữa thực mềm, còn có lạnh lạnh cảm giác, rất là hào sờ. Này đó đều là lý phi đệ nhất cảm tưởng. Tưởng Tam Ca cùng Liễu Viên Viên nhìn bọn họ hai cái biểu tình, yên lặng tránh ra. Sắc trời đã hoàn toàn đen, đốt đèn người đang ở theo thứ tự điểm bờ sông người trên, mà Tưởng Tam Ca liền lôi kéo Liễu Viên Viên không nhanh không chậm hướng tới tưởng Trạch đi đến, ngẫu nhiên còn dừng lại nhìn xem. Ngươi không sợ tưởng muội để ý sao. Vừa mới như vậy tình huống. Tưởng Tam Ca ngừng lại, lo lắng nhìn Liễu Viên Viên, ba lượng bạc đối bọn họ tới nói sắc thật không tính cái gì. Đương nhiên Liễu Viên Viên mặc cả cũng không gì đáng trách, chính là hắn ca đổ vật dù sao cũng là bán cho tưởng Ngụy, liền sợ tưởng Ngụy trong lòng đối Liễu Viên Viên sinh ra cái gì không tốt niệm tưởng. Liều Viên Viên cũng không có sốt ruột trả lời hắn, hai mươi nhắm mắt lại thật sâu giặt sạch một hơi, ở thế kỷ 21 nước sắt trùng hương vị nghe nhiều, hiện tại nàng chính là càng ngày càng tham luyến này mang theo có điểm thổ cùng thủy hương vị không khí. Thứ dị nên là cái gì giới vị chính là cái gì giới vị, nếu là lấy ba lượng bạc cấp Tử Ngụy mua một lượng bạc tử đồ vật kia mới hẳn là chân chính khổ sở. Tỷ lệ thủ công đều không tốt bạc, nàng có thể cho một hai năm cũng đã là xem ở tưởng mội mặt ngũi thượng, sao có thể còn sẽ có càng nhiều. Nương tử, người giống như một quản gia bà. Tưởng tam ca thình lình xảy ra nói ra như vậy một câu, còn ở kết thúc thời điểm nợ nụ cười. Nếu là về sau liếu viên viên đương quốc mẫu, như vậy đối với quốc khố chuyện này hắn liền không cần sầu. Bọn họ ở chỗ này chuyện trò vui vẻ thời điểm, hoàng cung quý phi huyền nội có thể là Chu Tử Thiên muốn càng thêm sủng hạnh tưởng Tam Ca Mâu thân, cư nhiên đối ngoại giới tuyên cáo tiền triều hoàng hậu đã chết, mà hắn lại ban nàng tân tên, Tân Thân Phận. Mà nàng Tân Thân Phận chính là Trần Liễu Quý phi, chủ sân cũng trực tiếp bị cảng vì quý phi hiện. Trần Liễu, Trần Liễu, bất quá chỉ là bình lưu hài âm, hắn chỉ là tưởng thông qua này một cái xưng hô nói cho nàng, cũng nói cho người trong thiên hạ, thiên hạ này, họ Chu mà nguyên lai họ Liễu đã bị hắn cướp đổi đi. Quý phi huyện nội Tần liêu quý phi kêu hàm chứa cười nhạt ngồi ở giường nệm phía trên, đối với này hết thảy nàng cũng không ngoài ý mớn, càng thêm có thể nói sự, này hết thẻ đều là nàng chính mình đi tranh thủ tới. Nàng là tiên đế hoàng hậu không có sai, chính là tại đây thâm cung đại viện bên trong lại có thể có vài phần thật cảm tình, nàng sở hữu ký thác tất quá chính là vì chính mình Nhi tử. Hiện tại đã làm lại liên hệ đến lưu diệp, như vậy nàng cần thiết cũng làm chính mình đi bước một cường đại lên, cùng chính mình nhi tử nội ứng ngoại hợp. Dũng hắn đoạt lại vốn là nên là hắn vị trí. Đến nỗi người khác đánh giá, thị phi ưu khuyết điểm, nàng nơi nào có như vậy nhiều để ý. Quý phi viện là từ tiền triều hoàng hậu cư trú tiêu phòng điện cải tạo mà đến, nó diện tích thậm chí so hiện tại hoàng hậu cư trú á phòng cung còn muốn đại đến rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ sân có thể nói là mới bước một cảnh, lúc trước cái này sân bố trí liền hoa tiếp cận 5 năm thời gian, hoa cỏ chủng loại nhiều chi phồn càng là ngự hoa viên mấy lần, rất nhiều đã tuyệt thế hoa cỏ ở chỗ này đều có thể thấy tung tích. Đặc biệt là ở Chu Tử Thiên thượng vị về sau, vì Thảo nàng vui vẻ, lại đem Quý phi Huyền bên cạnh nguyên lai tên là Hoàn Vũ các địa phương cấp xác nhập lại đây, mà nguyên lai Hoàn Vũ cấp càng là bị đảo thành một cái thiên nhiên hồ nhân tạo. Ở hồ trung ương còn nghỉ ngơi một cái đỉnh hồng gió, bốn phía lâm thủy, đương Chu Tử Thiên cảm thấy chính sự phiền lòng thời điểm, liền sẽ mang theo Tần Liễu Quý phi đi nơi đó đợi nếu không phải trong chiều có việc gấp, chậm thi nửa ngày, nhiều thì 2 3 ngày mới có thể lên bờ. Hắn sợ hại hoàng hậu tới tìm Tần Liễu phi toái. Càng là trực tiếp hạ lệnh Hoàng hậu không được bước vào quý phi huyển một bước, quý phi huyển sở hữu công việc đều từ quý phi huyển Đại Nha hoàn cùng kính sự phòng công công trực tiếp nói chuyện với nhau, không cần trải qua Hoàng hậu đồng ý, kính sự phòng không được làm khó dễ. Chọc đến ở A bên cung Hoàng hậu mỗi ngày đều phải đối với quý phi huyển phương hướng nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không kế khả thi. Nương nương, hôm nay Hoàng thượng lại đi lâu tần nơi đó, chỉ là hủy đi người tới nói muốn ngải hảo hảo nghỉ ngơi. Quá hai ngày lại qua đây xem ngươi. Phần 236. Nếu cho nàng tân thân phận, như vậy Chu Tử Thiên đương nhiên còn đem bên người nàng sở hưu sắc nhà hoàn gã sai vật tất cả đều thay đổi một lần. 6 cái thai giám 6 cái cung nữ, buồn hẳn là bị Chu Tử Thiên phái tới giám thị Tần Liễu nhưng là bọn họ chung mấy cái lại bị Tần Liêu thiện lương cùng dẫn người ôn hòa cấp cảm động, khóc lóc đôi Tần Liễu biểu chính mình chân thành. Tần Liêu đang ở theo một bộ giang nam sân thủy, tác phẩm cơ bản đã thành hình, mấy chỉ còn lại có cuối cùng phát họa cùng miêu biên. Còn có những cái đó chi tiết vụt vạt, nàng chính một chút một chút thật cẩn thận lộ. Nghe được cung nữ bẩm báo nàng chỉ là dừng một chút trên tay động tác, sau đó chỉ là một câu nhàn nhạt, nhạt đã biết liền tiếp tục chính mình trên tay sống. Chỉ là nhà hoàng cũng không có chú ý tới, tần liêu trong mắt nào đó đen tối đổ vật chợt lóe mà qua, khỏe miệng càng là lộ ra tới không dễ phát hiện tươi cười. Chương 418 hợp nhu. Ở cái này hoàng cung bên trong, quyền lợi tối cao địa phương chính là bí mật nhiều nhất địa phương, mà hết thể này đều bất quá là cùng một người có quan hệ mà thôi. Lâu tần là trước đó vài ngày vừa mới bị thừa tướng cấp đưa vào cung một cái không chấp mắt tiểu cô đương, theo lý thuyết, thừa tướng đưa tới người hắn vốn nên là xem đều không xem một cái, lâu tần vừa tới thời điểm xác thật cũng là như thế này, chính là không biết khi nào, nữ nhân này cũng đã độc đến thánh sủng. Đặc biệt là gần nhất đã nhiều ngày, chú tử thiên giống như là ở hắn trong viện giống sinh căn giống nhau, cơ hội sẽ không đi địa phương nào, chỉ là ngẫu nhiên tới gần nhất quý phi huyển, lại sẽ không lưu đêm. Cứ việc duy trì hắn lễ bộ thượng thư mỗi ngày đều ở mịt mờ nhắc nhở hắn, quý phi cùng lâu tần đều là hắn địch nhân, chính là lại bị hắn thật mạnh mắng một đốn, còn ăn một đốn bản tử. Đến tận đây, trong chiều người không dám nói cái gì nữa, chỉ là nguyên bản đã tính toán đứng ở hắn kia một bên hoặc là rời bỏ thừa tướng người, lại bắt đầu chính mình bán khoan. Nương nương, còn như vậy đi xuống, cái kia tiểu đề tử khẳng định sẽ cướp lấy nương nương xuống ái, lúc ấy, nương nương khẳng định sẽ bị hoàng hậu khi dễ. Tư ly là chu tử thiên phái cấp tần liễu này một nhóm người chung nhất chân thành, nàng vốn là hận thấu chu tử thiên loại này tạo phản người, cho nên đối tần liễu có thể nói là trung thành và tận tâm. Tư ly cấp tần liễu lấy một kiện áo khoác lại đây, tần liễu thân thể luôn luôn đều không phải thực hảo, tuy rằng là mùa hè, nhưng là căn bản chịu không nổi một đinh điểm gió thổi. Tỷ tỷ viện này nha hoàn nhưng thật ra thật có thể nói, cũng không biết lâu tần khi nào đến, mới mở miệng nói liền không phải thực làm người thảo hỷ. Tần liễu nhìn cửa. Lâu tần ăn mặc một kiện chính màu xanh lục quần áo, ở quần áo phía dưới theo đại đại mẫu đơn, hơn nữa trên đầu kim bộ Diêu Phượng Ngọc Trâm càng là giống nhau đều không ít, nhất đáng chú ý đương thuộc nàng tay phải thượng song song kê huyết thạch, bốn cái ngón tay, ơn lớn nhỏ mang ở bất đồng ngón tay phía trên, cùng kia phấn bạch ngón tay giao tiếp, thật là đẹp. Từ nàng ăn mặc cũng có thể nhìn ra tới, cái này nữ đích sắc thật pha đến thánh thượng sùng ái, cung đình bên trong nữ quyến sở hữu hầu hạ đều là có nghiêm khắc quy định. Tưởng lâu tần này một loại tần thiếp là hoàn toàn không có tư cách xuyên tươi đẹp quần áo, mà mẫu đơn càng là hoàng hậu một người độc quyền, những người khác liền tính là mông đến thánh sủng, nhiều nhất cũng chỉ có thể theo thực dược. Mà tần liêu số quá, này lâu tần trên người nói là chín cánh, mà không phải tăng cánh, nói cách khác, cái này trổ hoa mẫu đơn không phải thực dược. muội mội chê cười, này đó nha hoàn chính là miệng không linh, nếu là đắc tội, mong rằng muội muội chớ trách móc mới là Ở tần liêu đánh giá lâu tần thời điểm, Đối phương cũng tự đánh giá nàng. Tần liêu cũng không có mặc thực yêu diễm, chỉ là mặc một cái màu hồng nhạt quần áo, trên quần áo cũng chỉ có nhàn nhạt mấy chỉ hoa mai. Tóc cũng chưa từng có nhiều đi trang trí, chỉ là có mấy chỉ vô cùng đơn giản ngọc trâm trung gian kẹp một cái kim bộ diêu chỉ là hỗn hợp nàng quanh thân cảm giác, không khỏi làm lâu tần xem trọng vài phần. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì mỗi lần hoàng đế đối chính sự phiền lòng thời điểm liền sẽ rời đi chính mình sân mà đến đến nơi đây, cùng trước mắt như vậy nữ tử ở chung sẽ làm người cảm thấy thực thả lỏng, sẽ không tự chủ được buông sở hữu phong bị. Chính là đương quá hoàng hậu người, thật sự hẳn là dáng vẻ này sao? Cũng không cần tần liếu chiêu đãi, lâu tần chính mình liền tìm vị trí ngồi dậy, mà tư ly nhìn ánh mắt của nàng chính là một chút đều không mang theo che giấu ghét bỏ. Ha ha ha, tỉ tỉ viện này trung nha đầu có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Bưng hạ nhân đoan lại đây trà, lấy ly cái ở ly khẩu chạm vào vài cái, lại cầm cái muối nghe nghe, cũng không uống rượu bãi ở trên bàn còn ghét bỏ vô vô chính mình đôi tay. Tần Liễu một ánh mắt đem muốn tiến lên tư ly cấp hạ trở về, sau đó đi tới lâu tần đối diện ngồi xuống, bưng lên trên bàn trà nhàn nhạt nhấp một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết mọi mọi lần này tới là Nếu là điểm này là có thể làm nàng tức giận lời nói, như vậy nàng những năm gần đây nàng hoàng hậu cũng chính là bạch đường, tần Liêu thanh âm bên trong chỉ là nhìn không thấy bất luận cái gì hỉ nộ. Các người đều lui ra đi, ta cùng tỉ tỉ nói vài câu thể mình nói Nếu là hoàng thượng phái người tới thúc dục liền nói ta ở tỉ tỉ nơi này. Lâu tần phất phất tay, chính mình mang đến bốn cái thái giám bốn cái cung nữ đều lui xuống, bất quá nguyên bản ở quý phi huyển trung hầu hạ mấy cái tiểu cung nữ lại là nhìn tần liêu, một bộ thực khó xử bộ dáng Tư ly càng là đi phía trước đứng một bộ, lấy ánh mắt ý bảo tần liêu không cần làm như vậy. Tần liêu tính cách quá mức với ôn hòa, nếu là bọn họ không ở, không chừng sẽ bị như thế nào khi dễ đâu. Đều đi xuống đi. Tần liêu phất phất tay. Nàng chờ nàng tới, thật lâu. tỷ tỷ tính tình giống như thay đổi không ít. Vừa mới còn một bộ thực bị ngồi ở trên ghế lâu tần, ở người sau khi đi đoàn chính chính mình ráng ngồi. Nàng là thừa tướng Trung vô sở nghĩa nữ, ở mau bị đói chết thời điểm bị Trung vô sở cấp cứu, mà hiện tại Trung vô sở ở trên triều đỉnh là cùng hoàng đế đứng ở đối địch mặt, nàng vì nghĩa phụ đại kế tiến cung, mà nàng cũng muốn làm nghĩa phụ hảo hảo nhìn một cái này trong truyền thuyết tiền triều hoàng hậu hay không thật sự có năng lực. Mội mội tới tìm ta hẳn là không phải vì này đó, nói chính sự đi. Nàng cùng lâu tần vốn chính là này hậu cung bên trong cùng người khác không giống nhau tồn tại, hiện tại bọn họ hai cái gặp mặt sao có thể sẽ không kinh động áo phòng cung vị nào, cho nên cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Ngươi muốn cái gì đồ vật? Thừa tướng cho nàng mệnh lệnh là toàn lực trợ giúp nàng, cho nên nàng cần thiết phải biết rằng nàng muốn cái gì đồ vật, nếu không căn bản không biết bước tiếp theo làm cái gì. Ta muốn, ngươi không chiếm được, ngươi chỉ cần làm chính là làm A phòng cung vị kia đem lực chú ý cấp chuyển qua ngươi trên người là được. Tần Liễu cũng không khách khí, cái kia đồ vật trừ bỏ nàng, người khác không có khả năng bắt được, hơn nữa nàng còn không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng một cái không quen biết người. Lại lần nữa cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, tần liêu ngự khí cũng không bất luận cái gì thay đổi, hơn nữa giống như là không cảm giác được trong phòng này không khí biến hóa giống nhau. Lâu tần cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn tần Liễu sau một lát, nàng không thể không thừa nhận. Chính mình so ra kem trước mắt nữ nhân này. Bởi vì chính mình hoàn toàn không có trước mắt người này định lực, mà ở loại này liên quan đến thành bại thế cục chung, định lực thường thường cũng là quyết định mấu chốt nhất kia một cái nhân tố. Hảo! Chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Từ giờ trở đi, ngươi cùng ta, như nước cùng hỏa. Lâu tần đứng lên, nhìn tần liêu nói ra kế hoạch của chính mình, nếu chính mình muốn rời đi vị kia lực chú ý, lâu như vậy khẳng định cũng muốn cùng tần liêu xa cách, làm hậu cung chỉ trở thành nàng cùng người kia chiến trường Giữ lại, liền giao cho nữ nhân này, mặc kệ căng hoặc không thành, nàng đều đã báo ân. chương 419 hồi môn. Ngày thứ hai, nguyên bản còn vẫn luôn ở hiên lặng trung hậu cung đột nhiên đã bị một tin tức cấp nổ tung đi. Lâu tần bị phá cách tăng lên vì lâu quý phi, ban hòa cư viện, vị trí liền ở A phòng cung cùng quý phi huyển Trung ương. Lại còn có chuyển ra tới lâu quý phi cùng tần Liễu quý phi bất hòa tin tức, nguyên bản chỉ là tần Liễu quý phi cùng hoàng hậu hai bên tranh đoạt hậu cung, trong một đêm bị ba chân thế chân vạc Hôm nay hoàng đế hạ lầm chiều về sau lại đi hoa cư viện, làm tư ly lại là một trận sinh khí. Mà hiện tại tân liễu, đang đứng ở bên hồ vi cá, này thiên hạ mỗi người người hâm mộ này hậu cung, đang ở bên trong nữ nhân hâm mộ những cái đó làm chủ tử nữ nhân, làm chủ tử nữ nhân lại hâm mộ chúa tể hậu cung hoàng hậu, chính là hoàng hậu, thật sự không tốt. Hiện tại nàng chỉ nghĩ, trợ giúp chính mình nhi tử đoạt lại đến vị, sau đó đi qua vô tranh sinh hoạt, cả đời này, trải qua quá chắc trở quá nhiều. Mà ở kinh thành đi Vãn Châu trên quan đạo, một hai không chấp mắt xe ngựa đang ở chậm rãi đi trước, này xe ngựa cùng người thường ra xe ngựa không có gì hai dạng, nhìn đều là đã bị phơi cũ, bên ngoài treo cũng chính là giống nhau bố, không giống như là quan lại nhân ra tơ lụa, như vậy xe ngựa liền tính là thổ phỉ thấy cũng không nhất định sẽ đánh cướp. Mà xe ngựa bất luận cái gì một kiện vật phẩm đều là thế gian này chi nhất, đặc biệt là chủ nhân ra ngồi cái đệm, bên trong điền căn bản không phải đồng, mà là có thực hảo có dãn tơ tầm. Nói như vậy Trừ phi là xe ngựa gặp đặc bị khó đi lộ, nếu không bên trong liền sẽ vẫn luôn bảo trì vững vàng, cùng ở nhà bên trong thời điểm không có gì hai dạng. Bên trong xe ngựa ngồi hai nam hai nữ, đều ở từng người vội vàng trong tay sự, một cái đang ở nghiêm túc nhìn chính mình quyển sách trên tay, mà một nam một nữ chính nhìn không chấp mắt nhìn nữ tử này, còn có một cái nam đang nhìn một cái khác nữ tử. Nữ tử gả chồng 3 ngày lúc sau là phải về môn, nếu không sẽ bị người nhạo bán không nói chính mình cũng sẽ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Chính là liễu viên viên căn bản không có nhà mẹ đẻ, nàng chính mình bản thân nhưng thật ra không ngại mấy thứ này, còn ở nghiên cứu này muốn thoạt đầu sức cửa hàng sự đâu, chỉ là tưởng tam ca không đồng ý không nghĩ nàng bị quê nhà hiểu lầm, hơn nữa hắn thực quý trọng này cùng liễu viên viên cùng nhau hai người tiểu nhật tử, cho nên quyết định mang nàng đi bên. Cạnh vãn châu đi vừa đi, tưởng ngội biết bọn họ hai cái không phải chân chính về nhà mẹ đẻ về sau, liền vẫn luôn ồn ào muốn đi theo, Lý Phi tự nhiên cũng sẽ không yên tâm. Hơn nữa hắn cảm thấy điện hạ đi vãn châu hẳn là còn có chính sự phải làm, rốt cuộc vãn châu là đế đô gần nhất một cái châu phủ. Hơn nữa vãn châu chu độ quý thuyền cứu nạn làm người chính trực, là một cái tốt địa phương quan phụ mẫu, hắn tin tưởng đối phương biết chân tướng về sau, khẳng định sẽ duy trì chính là cái. Nương tử, vi phu mang người rụt ngựa được không? Một cái xe ngựa bên trong ngồi bốn người, tưởng tam ca cảm thấy như vậy thật sự là bất lợi với nhà mình nương tử đem lực chú ý đặt ở chính mình trên người, cho nên quyết định mang theo nàng đi rụt ngựa Đang xem cổ đại vật phẩm trang sức dạng đồ Liêu Viên Viên khẽ như mày, cũng không phải thực nguyện ý bộ dáng, nàng vừa lại đây thời điểm bởi vì tò mò cổ đại mã là bộ dáng gì, làm người cưới ngựa chở nàng đi rồi một đoạn đường về sau, mông cư nhiên đau suốt một tuần, cho nên nàng trong lòng đối cái kia đồ vật là tương đương kháng cự. Mà tưởng muội tắc cùng hắn bất đồng, nàng thích nhất dục ngựa, chỉ là bất đắc dĩ chính mình sẽ không trị, mỗi một lần đều phải đi cầu tưởng tăng ca, sau đó tưởng tăng ca mới có thể làm lý phi mang nàng đi. Ta ta, không nghĩ đi. Tuy rằng biết cự tuyệt tưởng tam ca sẽ làm hắn có chút khó coi, chính là vẫn là cảm thấy chính mình mong cùng kiếm tiền chuyện này tương đối quan trọng. Nói xong lúc sau liếu viên viên liền nhanh trong phía dưới đầu, tiếp tục nhìn thư thượng đồ, cái này ngành sản xuất chung lợi nhuận thật sự là quá cao, cho nên nàng nhất định phải đi phân một ly canh. Lý Phi cùng tưởng mội ở nàng cự tuyệt về sau cũng nhanh trong túi đầu, liền hô hấp đều bị phóng nhẹ, sợ chính mình một không cẩn thận liền đánh vào họng súng phía trên. Nói vậy thật sự chính là mất nhiều hơn được. Các người đi. Nếu nương tử không muốn đi, vậy làm hai người kia rời đi hảo. Bọn họ chẳng lẽ không biết bọn họ đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chính mình cùng nương tử chi gian cảm tình phát triển sao. Phần 237 Lý Phi trên mặt hiện lên một tia thống khổ, mang tưởng muội rụng ngựa, này nhất định là cả đời này chuyện khó khăn nhất. Cái này mội tử quá mức với theo đuổi tốc độ cấp hoàn mỹ, mỗi một lần đều sẽ thôi chính mình mau một ít đi, nếu là chậm còn phải bị năng mắng. Là chính mình mang nàng rụng ngựa, chính là mỗi một lần chính mình đều sẽ bị dọa đến chiếc hiếp, chỉ là tưởng tam ca mệnh lệnh, hắn có không có biện pháp, hơn nữa bốn người như vậy ngồi cũng có một loại thực không thể hiểu được xấu hổ cảm giác. Thùng xe nội thiếu hai người, không gian tự nhiên cũng đại ra tới rất nhiều, chỉ là tưởng viện viện vẫn luôn đều đang nhìn chính mình trong tay thư, hơn nữa tưởng tăng ca cảm thấy nàng đã ở kia một tờ dừng lại thật lâu. Kia tờ giấy thượng là một con kiểu dáng rất đơn giản cây châm mặt trên khắc chính là một đóa hoa sen bộ dáng, chỉ là bên cạnh không biết vì cái gì sẽ có mẫu đơn là cây, hơn nữa toàn bộ cây châm ấn dạng đồ làm được lời nói là bẹp, loại này ở thế kỷ 21 đều sẽ không đem hoa cùng diệp loạn xứng sự, cư nhiên sẽ xuất hiện ở cổ đại, này đến là cỡ nào tiền vệ người? liều viên viên cả kinh, đối phương không phải là cùng chính mình giống nhau từ về sau lại đây người đi. Sở hữu tiền vệ đều sẽ bị tôn kính vì cá tính, nhưng là không nhất định sẽ được đến tán thành. Nay chỉ cây châm cũng đã thuyết minh, phía dưới đặt làm lượng mặt sau trống trơn. Hiển nhiên là linh. Hơn nữa làm ra 5 con thành phẩm cũng chỉ là bán đi 1 con. Liếu viên viên xem thư cũng không phải cái gì thủ công hoa thức, mà là nàng làm lý phi đi cho chính mình làm cho trang sức cửa hàng danh sách. Mấy thứ này có thể so những cái đó hữu dụng đến nhiều, bởi vì như vậy đồ sách thượng sẽ kỷ lục mỗi một cái đồ vật thành giao lượng cũng sẽ có tất cả đa dạng, càng thêm dễ bể liếu viên viên làm thị trường điều tra. Chẳng lẽ vi phu còn không có này chỉ phá cây châm đẹp sao? Tưởng tam ca vừa mới ý đồ thông qua chính mình nhích tới nhích lui hấp dẫn một chút liêu viên viên ánh mắt, chính là đối phương giống như căn bản là đem hắn trở thành một cái không khí, mà là gắt gao nhìn trước mắt cây châm một câu không nói. Hắn ghen tị, hơn nữa ăn chính là một bức cây trầm hình ảnh giấm. Xem Liễu viên viên cư nhiên vẫn là không có gì phản ứng, tưởng tam ca một phen liền đem thư cấp đoạt lại đây, hắn liền không tin, chính mình đều đã như vậy, liêu viên viên vẫn là không xem chính mình. Mày nhữ lại, nàng thực chán ghét. Chính mình ở nghiên cứu sự tình thời điểm đừng quay rời, ai đều không ngoại lệ. Bên kia không phải còn có mấy quyền sao. Giờ khác này Liễu viên viên là thần kinh đại điều cùng phản ứng chi độn, nàng cư nhiên cảm thấy tưởng tam ca đoạt nàng thư bất quá chỉ là vì muốn nhìn những cái đó bản vẽ, chọc đến tưởng tam ca sắc mặt trực tiếp liền đen, nha đầu này không trừng phạt một chút, có phải hay không không biết cái gì gọi sai. Nương tử, người xem vi phu hôm nay có phải hay không cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng. Chương 420 mang thai. Vương quyển sách trên tay, tưởng tam ca thay đổi một nụ cười dạng dỡ nhìn liêu viên viên. Liêu viên viên nâng lên tay liền hướng tưởng tam ca trên mặt tiếp đón qua đi, ân. Độ ấm bình thường, ở lôi kéo lỗ thai hướng tả sau này nhìn tới nhìn lui, xác thật không phát hiện có cái gì khác thường a Một bộ cũng là ngày thường thích nhất huyền sắc, bên hông cũng chỉ có cái kia cũng không rời khỏi người ngọc bội. Liêu viên viên tay nhỏ hướng tới tưởng tam ca quần áo góc liền đi, chỉ dùng xem liền biết nàng mục tiêu là ở quần áo phía dưới giày. Trường Tam ca trên mặt vô số hắc tuyến rất xuống, duỗi tay ngăn lại người nào đó hành động, hắn một chút cũng không nghi ngờ, nếu là nữ nhân này thấy chính mình dậy cũng không có gì khác thường nói, khẳng định sẽ làm chính mình cởi quần áo xem chính mình bên trong. Tuy rằng sớm cũng đã xem qua, nhưng là này dù sao cũng là ban ngày, vẫn là ở trong xe ngựa, bên ngoài còn có Lý Phi, tưởng muội cùng Mã Phu, nếu là bị nàng xem nổi lên phản ứng, hắn đi nơi nào khóc. Nương tử, ngươi nghe nghe, này trong xe ngựa có phải hay không có cái gì vị? Nắm liêu viên viên tay nhỏ, nguyên lai like trong lòng những cái đó chua lỏm cảm giác cũng tan không ít. Thưởng tam ca rửa vào phía sau thùng xe thượng. Lại lần nữa mày nhăn lại, liêu viên viên tò mò nghe trong phòng hương vị, chính là lại cái gì cũng không ngửi được, kết hợp tưởng tam ca thượng một câu, nàng không khỏi đến gần rồi chút, chính là cũng không có gì hương vị A Phúc, nương tử, người giống như một cái tiểu cậu Nga. Liêu viên viên động tắc làm tưởng tam ca không khỏi cười phu tới, còn thuận tay nhéo nhéo nàng kia tròn tròn khuôn mặt nhỏ. Nếu là đến bây giờ còn nhìn không ra tới Tưởng Tam ca là đầu chính mình, như vậy Liễu Viên Viên nên mau chân đến xem Na khoa. Tức giận đẩy một phen Tưởng Tam ca, Liễu Viên Viên ngồi xuống Tưởng Tam ca đối diện, nghiêng đầu không hề để ý đến hắn. "Nương tử, vi phu biết sai rồi sao? Chính là ngươi không cảm thấy vừa mới vi phu bình dấm chua đều đã tràn ra xe ngựa sao?" Dù sao thùng xe nội chỉ có hai người, Liễu Viên Viên ngồi nơi nào hắn liền theo tới nơi nào, còn vẫn luôn hướng Liễu Viên Viên trên người gián đi. Lăn một bên đi. Người nào A liền thư giấm đều ăn. Lại lần nữa cầm lấy tới danh sách, nàng quyết định muốn tìm được cái này thiết kế sư, cùng nàng hảo hảo giao lưu một chút, nếu là may mắn có thể gặp được thế kỷ 21 người, như vậy cộng đồng đề tài khẳng định liền sẽ nhiều lên. Ba ngày thời gian, tưởng tam ca cảm thấy chính mình giống như là một cái tiểu tức phụ, mà kêu quyển sách mới là liều viên viên chính thê. Cứ việc hắn đã sinh khí đến đem thư cấp lý phi mang đi, lại không lay chuyển được liều viên viên tiểu tính tình. Chỉ có thể lại làm Lý Phi đem thư cấp tặng trở về Chứ bỏ buổi tối ngủ Thời điểm có thể ôm một cái liêu viên viên Cùng làm một ít xấu hổ xấu hổ sự Còn lại thời gian Liêu viên viên căn bản liền ánh mắt đều rất ít cho hắn Cuối cùng vẫn là hắn liếm mặt đáp ứng Liêu viên viên giúp nàng tìm được sở hữu Nàng cảm thấy hưng thú thiết kế sư Mới bị liễu viên viên chú ý một buổi trưa Ba ngày lúc sau Rốt cuộc tới rồi bọn họ lúc này đây mục đích địa Vãn Châu Vãn Châu tuy rằng là đế đô gần nhất thành thị Chính là lại không phải để nhị phồn vinh thành thị, thậm chí xếp hạng cơ hồ là phần đuôi tồn tại, quan trọng nhất nguyên nhân chính là cái này khí hậu không tốt, công nghiệp cũng không phát đạt, chỉ là dựa vào giao thông tiện lợi, sau đó ăn một ít lui tới khách nhân tiền tài. Văn Châu cửa thành là hát hôi luân phiên cái loại này, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra tới, màu xám những cái đó địa phương hoàn toàn là bởi vì màu đen rất sơn, cửa thành tổng thể cách cục cũng thực hảo, thoát nhìn còn không có đế đô bên cạnh huyện thành tới rộng lớn. Tầu tầu Chúng ta muốn đổi một chỗ sao? Tường mội nhìn trước mắt cũ nát tiểu thành, ghét bỏ nhấp ánh mắt, cái này địa phương khẳng định không hào chơi, bên cạnh không xa Lan Châu nghe nói thực hào chơi, hơn nữa ăn đồ vật cũng nhiều, nàng muốn đi nơi đó. Vào đi thôi. tưởng Tam Ca cũng không có trả lời nàng, nhìn trước mắt cửa thành hắn cũng rất là ngoài ý muốn, trước kia đương thái tử thời điểm tuy rằng cũng rời đi quá kinh thành, nhưng là đi đều là giang nam phương hướng, không có tới quá nơi này. Ở hắn quan niệm, Nếu Vãn Châu là ly kinh thành gần nhất một cái thành thị, kia phồn hoa trình độ tự nhiên là không cần phải nói, chính là như bây giờ tình huống xác thật là ngoài ý muốn ở ngoài. Cũng từ mặt bên biểu hiện trung sở ly ngay thẳng ca tính, ngươi triều đỉnh không cho ta sửa chữa tưởng thành tiền, ta đây liền trực tiếp không thôi, cứ như vậy cho ngươi phóng, không cần thiết đi bóc lột bá tánh cho ngươi nói rõ mặt. Trong lòng đối Vãn Châu Châu phủ ấn tượng hảo một ít. Đi nơi nào Liễu viên viên kỳ thật cũng không để ý, lúc này đây ra cửa lý do là nàng hồi môn chính là lại không thể hồi thế kỷ 21, đi nơi nào đối nàng tới nói cũng không có gì khác biệt. Văn Châu Châu phủ nội, trung sở ly căn bản không biết trước kia thái tử đã đi tới chính mình cửa, chỉ là nhìn trong tay thuế má danh sách bắt đầu phát sầu. Đêm nay Châu địa lý vị trí vốn là không tốt, mỗi một năm lương thuế đều là các bá cánh cùng nhau đua tiền đi Giang nam mua mới có thể đủ giao thượng. Trước kia này thiên hạ họ nô thời điểm, thuế má cũng không nặng nghề, cho nên bọn họ cũng có thể an ổn độ nhật. Chính là hai năm trước kia thiên hạ đột nhiên sửa vì họ chu kia một năm vãn châu cũng vừa vừa vặn gặp gỡ nạn châu chấu, tân hoàng đăng cơ, nói như vậy, ít nhất đều phải miệng thuế ba năm. Chính là chu tử thiên chỉ miệng thuế 2 năm, ở năm thứ ba còn tăng thêm thuế má, không nhiều không ít, vừa vặn tốt là trước đây gấp 2 này cùng muốn vãn châu bá tánh sinh mệnh có cái gì khác nhau đâu. Lao ra, nếu không ngài tử quan đi, như vậy đi xuống ngươi sớm hay muộn đều sẽ bị buộc chết. Trung sở ly thê tử là đi theo hắn từng bước một từ thư sinh đến này một bước, nàng thực may mắn chính là, Trung sở ly trước nay đều không có biến quá vì ba tánh mưu phúc ý tưởng, chính mình gả không phải một cái tham quan. Chính là này triều đình cấp áp lực thật sự là quá lớn, này nhất định sẽ làm hắn khó xử, còn không bằng trực tiếp không cần vị trí này, về nhà làm ruộng tới ba thật một ít. Trung sở ly tiền lương đều lấy tới đón tế ba cánh các nàng ra sinh hoạt toàn dựa nàng giúp người khác làm một ít trang sức linh tinh mới có thể miễn cưỡng duy trì. Trước kia nàng không muốn làm một ít bạo khoản, nàng thích làm một ít độc đáo đồ vật còn có đem người khác không tưởng được nguyên tố phối hợp ở bên nhau. Chính là mấy năm nay nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể ra tay một ít bị người thường xuyên mua kiểu dáng. Đi! Lao Phu liền tính là đói chết ở chỗ này. Ta cũng tuyệt không sẽ đi. Trung sở ly tử trên bàn sách đứng lên, hắn liền không tin triều đình sẽ như vậy đối đại chính mình ba cánh. Đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu đâu thú hồ này vẫn là phổ phổ thông thông lão bản họ, hắn quyết định, thuế má là khẳng định nguồn giao, nhưng là liền giao tam mãi trước một nửa, nếu là xuất hiện chuyện gì, hắn một người gánh vác là được. Lao ra, Trung Phu Nhân đều mau khóc, nhà người khác chi phủ đều là đình đài các mái, nhà bọn họ lại chỉ có nho nhỏ nhà tranh mở gian, nhà người khác chi phủ sẽ chỉ ở chiều đình áp lực phía trên cấp càng nhiều áp lực giao cho ba tánh, mà hắn lại lựa chọn thế ba tánh kháng hạ sở hữu áp lực. Mục thì biết, Ở làm ra quyết định này thời điểm, Trung Sở Ly đã làm tốt bị bãi quan chuẩn bị. chương 421 Trung Sở Ly Tuy rằng may mắn chính mình trượng phu không phải tham quan xe là hắn căn bản không có nghĩa vụ đi vì các bá tánh gánh vác này hết thẻ A Biết Trung Sở Ly là cái tính tình quật cường, nàng cũng không hề nói cái gì liền đi chuẩn bị buổi chiều cơm canh, chỉ là không biết như vậy còn có thể ăn cơm nhật tử có mấy ngày. Chứ bỏ trong lòng cầu nguyện triều đình thông hiểu người ý mà ngoại, nàng cái gì cũng làm không được. Muốn nói vừa mới tưởng mọi con ở ghét bỏ bên ngoài đại muôn nói, hiện tại nàng chính là hoàn toàn bị vãn châu bên trong thành đường phố cấp chấn kinh rồi, nơi này có thể nói tụ tập sở hữu đến từ cả nước các nơi thương nhân, bán đồ vật cũng ướt rực rỡ muôn màu, quan trọng nhất chính là, mỗi cách mời tới bước, nàng đều có thể nghe thấy người khác nói chính phủ hảo. Nay ở bất luận cái gì địa phương đều là không có khả năng tồn tại tưởng tượng, liều viên viên cũng là nghe thấy được thực đùng thương nghiệp hơi thở, hơn nữa vừa mới cửa thành. Làm nàng thập phần tò mò nơi này quan phụ mâu rốt cuộc là như thế nào một người. Nương tử đối nơi này có hứng thú. Đây là một cái khẳng định câu, bởi vì liễu viên viên đã tàu xe mệt nhọc 3 ngày, dựa theo nàng tính tình khẳng định là trước ước bọn họ tìm cái khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới có thể tới quan sát này hết thảy Chính là vào cửa về sau liễu viên viên nhưng vẫn đều ở lôi kéo bọn họ đi dạo, thậm chí không có một câu ngữ bên trong là nhắc tới nghỉ ngơi. Liền hắn cái này người tập võ đều cảm thấy có điểm mỏi mệt thời điểm, nàng cư nhiên còn hứng thú bừng bừng, trừ bỏ đối cái này địa phương thực cảm thấy hứng thú, hắn rốt cuộc không thể tưởng được khác lý do. Ta quyết định, ta muốn ở chỗ này lộng một cái tổng bộ, về sau sở hữu sự tình đều ở chỗ này. Liêu viên viên vô vỗ chính mình hai chỉ tay nhỏ, nàng rốt cuộc tìm được chính mình tha thiết ước mơ địa phương, nếu là kinh thành như là thế kỷ 21 Bắc Kinh nói, nơi này khẳng định chính là thế kỷ 21 Thượng Hải. Tuy rằng không có thủy lộ điều kiện, nhưng là đường bộ sắc thật phát đạt, hơn nữa Vãn Châu là một cái biên giới khu vực, liều viên viên mục tiêu cũng không phải là cả nước nhà giàu số một đơn giản như vậy. Tưởng Tam Tamca như như mày, dùng ánh mắt quát bảo ngưng lại lý phi động tác, sau đó thu xếp đi tìm khách điếm trước nghỉ ngơi. Là đêm, ánh trăng đại đại treo ở hắc 0 trùng, tuy rằng không phải rất sáng, nhưng là lại làm người cảm giác thực viên mãn, liều viên viên đã sớm đã bị tưởng Tam ca cấp hứng ngủ. Điện hạng Vãn Châu chi phủ trung sở ly trong tay ít nhất có 10 vạn binh mã, chỉ là không biết ở địa phương nào. Lý Phi hổ thẹn túi đầu, trung sở ly là một cái văn nhân, ôn ôn nhu nhu người, nhưng là lại bị phụ hoảng phái tới thống trị biên quan, hơn nữa là ly kinh thành gần nhất biên quan, muốn nói người này không có gì bản lĩnh, như vậy chính là đánh chết tưởng tam ca hắn cũng sẽ không tin tưởng đi. Người như vậy, trăm năm một nộ mộ, đã chung lại hiếu, có thể văn, có thể võ. Ngắn ngủn 16 tự. Đã là tưởng tam ca đối với hắn toàn bộ đánh giá, này cũng gián tiếp quyết định ở hắn đăng cơ về sau trung sở ly địa vị. Phần 238 Ngày thứ 2 sáng sớm, liều viên viên cùng nhau tới chuyện thứ nhất chính là tìm danh sách thượng những cái đó thợ thủ công, mà nàng nhất cảm thấy hứng thú không gì hơn kia chi hoa sen cây châm xuất từ hai tay. Nhìn không biết tưởng tam ca từ nơi nào làm ra tư liệu, liều viên viên đôi mắt đều mau cười không có, này hoa sen cây châm chủ nhân cư nhiên liền ở Văn Châu. Hơn nữa vẫn là vãn châu chi phủ phu nhân mục thị. Nương tử đây là tính toán vứt bỏ vi phu sao? Từ cùng Liễu Viên Viên kết hôn về sau, tưởng tam ca tập thể dục buổi sáng kỹ thuật đều giống như biến mất giống nhau, mỗi ngày đều phải oa ở trong chăn chờ nàng tỉnh lại. Kết quả nữ tử này giống như căn bản không đem chính mình để vào mắt ta, kết hôn phía trước thường xuyên cùng chính mình nị ở bên nhau, kết hôn về sau như thế nào cứ như vậy đâu? Hắn đột nhiên nghĩ tới những cái đó quan lại con cháu, ở cưới vợ phía trước sẽ dùng hết các loại thủ đoạn đối theo. Chính là đổi tới tay về sau lại bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai. Gì? tưởng tam ca đột nhiên cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm, như vậy đi xuống chính mình có chút nguy hiểm A Không được, không thể cái dạng này. Ngươi vui đùa cái gì vậy đâu? Mau chút rời giường, bồi ta đi chi phủ thấy chi phủ phu nhân. Đều không cần tưởng mỗi hỗ trợ, liều viên viên chính mình đã vô cùng đơn giản thu thật hảo. Nương tử, ngươi liền lại đến bồi bồi vi phu sao? Tưởng Tam ca học hồng trong viện những cái đó mời chào khách nhân ký tử giống nhau, còn dùng chính mình cho rằng mê người nhất thanh âm, một đôi mắt to càng là chấp chấp nhìn Liêu Viên Viên, hắn thậm chí đã suy xét đem quần áo cấp phải bỏ. Lại dùng lực lộng lộng đôi tóc, đối với gương đồng lộ ra một cái vừa lòng tới cười, chính là quay người lại nôn liếu Viên Viên lập tức đỡ gương nôn khăn lên, này này Tưởng Tam ca động tắc quá ghê tởm. Một đại nam nhân, làm Liêu Viên Viên đột nhiên nhớ tới Châu Tinh Trì điện ảnh Như Hoa, cả người đều không tốt. Bay nhanh đứng dậy, Tưởng tam ca nhanh chóng giúp liêu viên viên đỡ bối, đột nhiên nghĩ đến mổ một loại khả năng, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Nương tử, tròn tròn, ngươi, ngươi có phải hay không có phải hay không thật vất vả hoán trụ cảm xúc liêu viên viên, nhìn tưởng tam ca lại lâm vào một bộ tiểu tức phụ bộ dáng trên mặt lộ ra một bộ ghét bỏ bộ dáng Nàng như thế nào phát hiện hiện tại tưởng tam ca càng ngày càng sẽ hỏng việc đâu. Có chuyện liền nói, rong rong dài dài giống cái gì đại nam nhân. Liêu viên viên sở trường ngăn tưởng tam ca tay. Liếu viên viên bắt đầu đóng gói chính mình phải dùng đồ vật, đi ra ngoài gặp người không có khả năng cái gì cũng không mang theo đi. Mà nàng ở vừa mới cũng đã tưởng hảo lễ gặp mặt, rốt cuộc đối phương là chi phủ phu nhân, ăn mặc chi phí khẳng định không phải ít, mà đối phương rõ ràng là đối kim châm cảm thấy hứng thú. Như vậy nàng liền mang một cái chính mình họa dạng đồ, xem như lần đầu giao phong đi. Cái này đồ là trước đó vài ngày nàng xem xong kia danh sách về sau, buổi tối ở khách điếm vẽ, thật cẩn thận đem đồ vật bỏ vào ống Trúc. Liêu viên viên lộ ra một cái vừa lòng tuổi cười. chon tròn, ngươi có phải hay không, có phải hay không có, có. Lại lần nữa kéo lên liêu viên viên quần áo, tưởng tam ca trên mặt cười càng lúc càng lớn. Nếu thật là như vậy, hắn liền không cần lo lắng bị liêu viên viên cấp vứt bỏ. Có cái gì? Một cái quay đầu, vẻ mặt mộng bức nhìn tưởng tam ca. Ấn chính là, chính là hảo hảo nói chuyện. Liêu viên viên bảo đảm, nàng chưa từng có liền cảm thấy tưởng tam ca là cái nương áo, trừ bỏ lúc này đây. Ai nha, chính là có con của chúng ta sao? Sau khi nói xong, tưởng tam ca vẻ mặt hạnh phúc ôm liếu viên viên, ơn, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. Đông ra, cái quỷ gì? Ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh ác? Liêu viên viên một phen ghét bỏ đẩy ra đẻ ở chính mình trên vai đầu. Này đại buổi sáng, tưởng tam ca có phải hay không không uống thuốc ca? Phi, hắn vốn dĩ liền không bệnh, có phải hay không ăn sai đồ vật? Nương tử, chính là ngươi vừa mới vừa mới phun ra a Mẫu hậu nói qua. Người mang thai về sau liền sẽ phun A hơn nữa là không hề dấu hiệu phun, vừa mới chính mình đều đã như vậy tú sắc khả san nàng còn phun ra, kia chẳng phải là bởi vì mang thai sao. Càng là nghĩ, tưởng tam ca liền càng là hư phấn, còn mang theo một ít khẩn trường, hắn rất có khả năng phải làm phụ thân rồi. Chương 422 chi âm Tưởng tam ca, ta phun là bởi vì người ghê tởm hảo đi. Còn có, người rốt cuộc muốn hay không cùng ta đi chi phủ, đi nói liền nhanh lên thay quần áo. Ta nhưng không nghĩ như vậy cùng ngươi đi ra ngoài. Ta đi trước kêu lý phi cùng tưởng mội. Liêu viên viên cảm thấy chính mình phải bị tức chết rồi, giống xong lúc sau liền bình tĩnh đi ra phòng, cũng mặc kệ mặt sau đã hoàn toàn biến sắc mặt tưởng tam ca. Bởi vì chính mình lê tưởng. Không nghĩ cùng chính mình đi ra ngoài. Khẳng định là tìm kiếm hảo tiếp theo cái nam nhân, nếu không sao có thể sẽ như vậy đối chính mình. Tưởng tam ca chiếu chiếu gương, ân. Hắn cảm thấy trong gương người rất tuấn tú à, càng xem càng xoái. Liên ở hắn đối với gương thưởng thức chính mình thời điểm, bên ngoài chuyển đến Lý Phi cùng liễu viên viên nói chuyện thanh âm, sợ tới mức hắn nhanh xuyên quần áo. Hắn đảo muốn nhìn, đến tuột cùng là ai dám cấp đi chính mình nông tử. Vãn Châu đường phố thực phục cổ, tuy rằng thương nghiệp so nhiều, nhưng là phần lớn đều đã lữ thương lui tới là chủ, hơn nữa Vãn Châu tầng lầu thực lùn, tối cao cũng bất quá chỉ là ba tầng. Ở khinh thường hỏi đường dưới, đoàn người rốt cuộc đi tới Vãn Châu chi phủ trụ địa phương, liễu viên viên còn cố ý quay đầu lại hỏi ba lần Mới không thể không tin tưởng cái này địa phương là Vãn Châu Chi Phủ Châu ở. hắn ra là ở Vãn Châu thành ở giữa, đối diện chính là Vãn Châu công đường, chính là lại cùng đại khí bẩm nhiên công đường hình thành tiên minh đối lập, là một cái hảo không chấp mắt tiểu phá phòng. Sắc lại ở hai bên kiến trúc dưới có vẻ phá lệ đáng chú ý, đại môn là dùng rào che làm, tùy thời có một loại muốn đảo muốn đảo cảm giác, hai bên tường vây cũng chỉ là loại loại một ít đơn giản hoa cổ duy nhất có thể xem cũng cũng chỉ có đại môn đi vào tam gian song song mà đứng tiểu nhà tranh. Liêu viên viên cảm thấy chính mình thật sự rất khó tưởng tượng, Vạn châu chi phủ làm cha mẹ quang, liền tính là không tham cũng sẽ không quá thành dáng vẻ này đi. Thêm chi hắn là quan phụ mẫu, như vậy nhiều có thể tham ô hạng mục chung hắn chỉ cần tùy tiện lộng một chút ra tới, kia hẳn là cũng không phải là như vậy kết quả. Lại nghĩ đến thế kỷ 21 như vậy nhiều bởi vì tham tài bị trảo quan viên. Liếu viên viên trong lòng tức khắc đối cái này chưa từng gặp mặt người tràn ngập tôn trọng. Một trận tiếng đập cửa lúc sau, rốt cuộc có ước chừng bảy tám tuổi một cái tiểu hài tử chạy ra. Nếu các ngươi có công sự đâu, thỉnh đến đối diện công đường, cha ta hiện tại còn ở nơi đó. Nếu các ngươi là việc tư Trung hối lộ đâu, không cần lại đến, chúng ta không tiếp. Nếu là mặt khác sự tình đâu, thỉnh các ngươi trước nói cho ta, ta hỏi qua mẫu thân về sau các ngươi lại đến. Tuy rằng chỉ là bảy tám tuổi bộ ráng. Hàm răng cũng bởi vì thay răng không thấy mấy viên, nhưng là tiểu hài tử lại nói đặc biệt trôi chảy, câu nói rất dài cũng không thấy nửa điểm tạm dừng, nghĩ đến là thường xuyên sẽ gặp được tình huống như vậy, đã thực thói quen. Chỉ là này ngắn ngủn một phen lời nói lại làm đứng ở cửa bốn người trong lòng đều đã chịu cực đại chấn động, đối với đêm nay châu chi phủ càng thêm khâm phục. Không không không, chúng ta không phải tới tìm phụ thân ngươi, chúng ta là tới tìm mẫu thân ngươi đâu. Ngươi đem cái này đưa cho ngươi mẫu thân, liền nói ta tưởng cùng nàng trông thấy mặt tâm sự thiên, thảo luận thảo luận màu sắc và hoa văn. Liêu viên viên tiến lên sờ sờ này 7-8 tuổi tiểu nam Hải chỉ là xương cốt xúc cảm làm nàng cảm thấy thực cách đến hoảng, ở như vậy gia đình lớn lên hài tử, tương lai khẳng định là sẽ có một phên làm. Bởi vì bọn họ ở khi còn nhỏ đã ăn người khác không thể ăn khổ, lớn lên về sau đến khổ đối bọn họ tới nói liền đều không tính cái gì. Hùng chi cái này tiểu hài tử còn có như vậy khiến người khâm phục phụ thân. Tiểu hài tử nghi hoặc nhìn liễu viên viên liếc mắt một cái, nhưng vẫn là cầm trong tay ống Trúc đi vào. Liêu viên viên đoàn người cũng không nóng nảy, liền lặng lặng mà đứng ở cửa chờ kết quả, nàng tin tưởng, người kia hẹn gặp lại nàng. Ước chừng 15 phút, tưởng ngội đều cảm thấy chính mình sắp mất đi tin tưởng thời điểm, chỉ thấy một cái phụ nhân lôi kéo chính mình nhi tử ra tới. Phụ nhân nhìn qua ước chừng tiếp cận 50 tuổi bộ dáng, trên người quần áo có rất nhiều điểm, đôi tay còn mang theo một bộ tay áo bộ, bên hông tạp rề cùng tiểu hài tử nhan sắc vải dẹp giống nhau như lúc Đôi tay giống phùng tuyệt thế chân bảo phùng mấy chương bản vẽ liền hướng tới cửa tới. Xin hỏi, này, đây là vị nào đại nhân bản vẽ? Tuy là phụ nhân, chính là cũng không có cổ nhân tự mang xấu hổ, chỉ là nàng hai mắt bên trong có khó có thể miêu tả kích động, thậm chí phùng bản vẽ tay cũng là hơi hơi run dậy. Tiểu nữ bất tài, này đó đều là tiểu làm, mong rằng phu nhân chớ có ghét bỏ. Liêu viên viên hơi hơi tiến lên một bước, đối với mục thị hành lệ nói, Tuy rằng cơ bản đã có thể xác nhận người này không phải đến từ thế kỷ 21, nhưng là Liễu viên viên còn là thực vui vẻ có thể gặp được một cái tư tưởng như vậy tiền vệ người. Nguyên lai like nàng ở mỗi trương giấy vét trang giấy phía dưới, dùng bút than không nặng không nhẹ viết một cái hi nếu là đối phương là đến từ thế kỷ 21 người tưởng, liều viên viên nghĩ, nàng đối chính mình chào hỏi thời điểm hẳn là không phải cái dạng này. Tiểu thư nói đùa, ngay cái này chính là tuyệt thế chi tác, dân phụ cùng tiểu thư so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ A. Kỳ thật vừa mới bắt được bản vẽ thời điểm mục thị cũng không báo có cái gì hy vọng, bởi vì muốn làm độc đáo đa dạng tới tìm chính mình quá nhiều, chính là rất ít có người có thể vào nàng mắt. Liêu viên viên này mấy bức có thể nói mỗi một chương đều kinh diễm đến nàng. Tuy rằng họa là hát bạch, nhưng là liêu viên viên ở bên cạnh ghi rõ rùng sắc, nàng thậm chí có thể cảm giác, tuy rằng chính mình trong tay mấy thứ này quá mức mới mẻ độc đáo, nhưng là chỉ cần làm ra tới liền tuyệt đối sẽ đại bán. Mẫu thân, phụ thân nói không cần đứng ở cửa nói chuyện Có thể là bởi vì quá kích động, mục thị đều đã đã quên muốn thỉnh khách nhân vào cửa, ở cửa liền cùng liêu viên viên thảo luận lên. Liêu viên viên phía sau ba cái đại nhân nhưng thật ra còn hảo, bởi vì trừ bỏ tưởng tăng ca, ai cũng không có gặp qua liêu viên viên đồ, cho nên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, mà tưởng tăng ca ánh mắt trừ bỏ vừa mới lại đây nhìn quét một vòng phòng ở về sau liền vẫn luôn dừng lại ở liêu viên viên trên người. Chỉ là sẽ thường thường nhìn vài lần Lý Phi, hôm nay ra cửa thời điểm liễu viên viên chính là cùng Lý Phi nói không ít nói. Hắn hiện tại đã chiều sâu hoài nghi Lý Phi chính là liêu viên viên mục tiêu kế tiếp. Ác, đúng rồi đúng rồi, ngượng ngung A ta đều quên mất, các vị đại nhân mau chút thỉnh. Mục thị trên mặt hiện lên một ít xấu hổ, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Hào phóng mời bọn họ đi vào. Tuy rằng chỉ có tam gian nhà ở, mỗi không cùng chi gian cũng không phải rất lớn, nhưng là bên trong đồ vật lại là dị thường sạch sẽ trình tề. Tuy rằng là thổ mặt đất, người ở mặt trên đi qua lại sẽ không dính lên chẳng sợ một đinh điểm cho bụi. Tiểu Nam Hải vẫn luôn tò mò nhìn chầm chầm tới bốn người, ở hắn trong chi nhớ, bởi vì chính mình phụ thân là Chi Châu, mỗi ngày tới cửa người cũng rất nhiều, nhưng là cơ hồ đều sẽ bị cha mẹ cấp đuổi ra đi. Liền những cái đó lại đây thân thích, đa số cũng đều bị đuổi ra đi, tóm lại một câu, có thể tiến cái này một người, quá ít, hơn nữa vẫn là bốn người cùng nhau tiến. chương 423 bái kiến mục thị Tam gian phòng nhỏ bên trong, Liễu viên viên các nàng tiến chính là cái thứ hai phòng. Trong phòng chỉ có một trương vô cùng đơn giản hương nhi cái bản cùng mấy cái ghế, còn có một cái cùng loại với bản nhỏ hàng tre chút bản, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề bãi mấy chỉ chén trà cùng một cái ấm trà. Trên vách tường chỉ số treo mấy bức sơn thủy họa liền lại vô mặt khác, mà sơn thủy họa mặt trên là khoản thình lình chính là trung sở ly bản nhân. Họa thượng nội dung cũng chỉ có chút cùng tùng, tuy rằng là một nữ tử, vẫn là một cái thương nhân, nhưng là lúc này, liều viên viên không thể không thừa nhận, so với trước mắt phụ nhân. Nàng hẳn là càng thêm tò mò đêm nay Châu Châu phủ là cái cái dạng gì người. Nếu là thế kỷ 21 những cái đó tham quan có thể cùng nhân gia hảo hảo học, như vậy cũng liền sẽ không có như vậy phi biên tin tức. Mau mau mời ngồi, Mục Nhi, mau đi pha trà. Vãn Châu chi phủ phu nhân đối với chính mình nhi tử phân phó nói, sau đó nhanh nhẹn nâng 5 cái ghế thỉnh các nàng ngồi xuống, chính mình còn lại là nói kia phương chén trà cái bàn phía dưới cầm một ít sơ đồ phác thảo ra tới. Này đó đều là nàng nhất vừa lòng tác phẩm. Chính là không có biện pháp, cầm đi bất luận cái gì cửa hàng nhân ra đều cảm thấy này đó quá mức với cá tính, sợ bán không ra đi không cho làm, hiện tại vì sinh kế, nàng cũng bắt đầu ở nghiên cứu nổi lên đại chúng dạng đồ. Không biết phu nhân nên như thế nào xưng hô. Liêu viên viên muốn mở miệng cùng nàng nói chuyện, chính là bất đắc dị phát hiện chính mình giống như không biết nhà như thế nào xưng hô đối phương, trên mặt xẹt qua một ít xấu hổ hỏi ra tới. Phần 239 Mà hắn phía sau Lý Phi sắc mặt vẫn luôn đều rất kỳ quái. Hắn không biết chính mình hôm nay có phải hay không nơi nào làm cái gì đắc tội tưởng tam ca sự, tưởng tam ca sẽ vẫn luôn nhìn chầm chầm chính mình xem, hơn nữa trong ánh mắt truyền đạt ra tới tất cả đều là không hữu hảo. Chính là chính mình rõ ràng không có làm cái gì à, hơn nữa tưởng tam ca giao cho hắn nhiệm vụ hắn cũng làm thực viên man a Lý Phi bất đắc dĩ lấy tiếng lóng hỏi hỏi tưởng tam ca ta có phải hay không ra chuyện gì, chính là đối phương lại đối với hắn vây vây tay, nói cũng không có chuyện gì, này liền làm Lý Phi càng thêm nghi hoặc. Đồng thời trong lòng còn có loại thật không tốt dự cảm. Kẻ hen họ mục, chung mục thị. Vãn Châu chi phủ phu nhân phu nhân tiếp nhận chính mình nhi tử vừa mới đoan tiến vào trà cười trả lời liêu viên viên. Nước trà là trang ở thổ cái ly bên trong đoan lại đây, cũng không phải cái gì hảo trà, cũng không biết có phải hay không mục thị giao tiểu hài tử. Bên trong còn có một ít mới mẻ cây kim ngân diệp, làm người tại đây đổi mùa thời điểm uống xong đi chỉ cảm thấy thật là thoải mái. Liêu viên viên lại lần nữa bị này người một nhà cấp con fan. Trung phu nhân chê cười, này đó đều là chuyện ngoài lề, vừa mới ta xem phu nhân lấy chính là hàng mẫu đồ, có thể cho ta xem sao. Liêu viên viên chỉ vào bị đặt ở một lần chu vòng, hiện tại đúng là nàng chu bị vật phẩm trang sức cửa hàng rất tốt thời cơ, đúng là mời chào nhân tải cơ hội tốt, nếu là này mục thị thật sự có thể làm ra làm nàng cảm thấy thực vừa lòng tác phẩm nói, nàng sẽ thực tín nhiệm đối phương. Rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc cũng đã để lại phi thường tốt ấn tượng. Như vậy gia đình người, mặc kệ là ai. Nam nữ già trẻ, đều sẽ có chính mình nhất định bản tính. Đương nhiên, chỉ là này chỉ là thuyết tác, cũng không được vào tiểu thư mắt, ngạch, còn xin hỏi nên như thế nào xưng hô bốn vị. Cũng là cùng đối phương nói chuyện về sau sát nhớ tới chính mình cũng không biết đối phương là ai, chính là nghe bọn hắn khẩu âm, mục thị cảm thấy những người này cũng không phải bản thổ nhân sĩ, càng như là từ kinh thành tới người. Ha ha, vừa mới cư nhiên quên tự giới thiệu. Ngạch, ta kêu liễu viên viên, cái này là ta tướng công tưởng tam ca. Mà cái này đâu ta hắn bằng hưu lý phi, tử tưởng muội Liêu viên viên cảm thấy tìm này lần đầu gặp mặt rất là xấu hổ, bất quá so với V Phu nhân quá khiêm lượng. Liêu viên viên cũng không khách khí, một phen kết quả tưởng tam ca đưa qua quyển trục liền bắt đầu nghiên cứu lên. Chính là mỗi mở ra một bức liêu viên viên liền nhiều một phân khiếp sợ, bên trong nghệ thuật thủ pháp hoàn toàn là thời đại này sợ đánh không đến, càng nhiều như là thế kỷ 21 tới đồ vật. Liên tỉ như một cái ngọc điền. Nơi này người đều thích cái loại này hoặc là là đơn bạc hoặc là thật dày đồ vật, mặt trên nếu muốn lộng cũng sẽ là một ít vàng bạc, chính là mục thị ngọc điền mặt trên chỉ có nhàn nhạt mấy cái tiểu hạt Châu lại vô mặt khác. Nơi này người thích nặng nghề tương đối nhiều, bởi vì bọn họ cảm thấy trên người đồ vật càng nhiều càng có thể chứng minh chính mình có tiền, chính là ở hiện đại, mọi người đều theo đuổi ngắn gọn thời thượng, này cùng mục thị thiết kế thủ pháp quả thực chính là tuyệt phối. Liêu viên viên không khỏi khiếp sợ nhìn về phía mục thị Tuy rằng vừa mới đã cảm thấy mục thị không phải là cùng chính mình giống nhau người, nhưng là liếu viên viên vẫn là quyết định tới thử một lần mục thị. Ngày thường phu nhân cùng trung đại nhân sẽ dùng di động liên hệ sao? Cái này là trước mắt mới thôi liếu viên viên có thể nghĩ đến, đơn giản nhất hơn nữa nhất phổ biến công cụ. Nàng nói xong về sau bắt đầu khẩn trương chú ý này mục thị, tuy rằng đôi mắt không thể thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng xem, chính là nàng vẫn là kia khỏe mắt vẫn luôn đang nhìn mục thị, mắt còn lại là làm bộ xem chính mình trong tay chén trà không cho phép chính mình bỏ lỡ nàng nửa điểm thần sắc biến hóa. Liêu viên viên nói cho hết lời lúc sau, phòng trong mặt khác 5 người đều vẻ mặt ngộng bức nhìn liêu viên viên, di động. Đây là thứ gì, bọn họ như thế nào trước nay đều không có nghe qua. Tự nhiên, mục thị kêu mê mang ánh mắt cũng dừng ở liêu viên viên trong mắt, liêu viên viên bảo đảm kia chân thật tuyệt đối sẽ là trang, nếu là này mục thị hiện tại là trang, như vậy nàng ở thế kỷ 21 khẳng định lấy Oscar cầm đến mọi tay. a phu nhân ý tứ là, Mục thị hoàn toàn lại không có nghe hiểu Liễu viên viên đang nói cái gì, chẳng lẽ là cái gì phụ nhân có người nghèo không có đồ vật vẫn là. Ta cũng chưa từng nghe qua. Tường muội có thể nói là một chút đều không khách khí. Không quý hoàn toàn là bởi vì xuất xứ với đối Liễu viên viên vừa mới nói cái gì cơ tỏ mò mới có thể là cái dạng này. Ngạch, nói sai nói sai. Các ngươi khi ta thần đâu cũng chưa ngủ là được. Liêu viên viên trên mặt xẹt qua xấu hổ, sau đó cười pha trò, được. Làm nàng theo chân bọn họ giải thích di động là cái thứ gì, như vậy bọn họ tàm quan hẳn là cũng sẽ bị chính mình hủy không sai biệt lắm đi. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Mục thị cũng không thèm để ý, hoàn toàn đem vừa mới sự tình coi như một cái rất nhỏ nhạc đệm. Các người đi trước dạo một dạo đi, ta cùng phu nhân nhìn một cái này đó bản vẽ gì đó. Đối với mục thị, liêu viên viên trong lòng đã có nhất định ý tưởng, dù sao vốn dĩ liền tính toán đem thương hội trung tâm khải ở Văn Châu. Hơn nữa mục thị lại là vãn châu chi phủ phu nhân. Tuy rằng lấy tính cách của bọn họ không quay về tham, nhưng là người như vậy người khác cũng sẽ không đem người cấp khi dễ đi. Nương tử! Tưởng tam ca như mày, này liêu viên viên là càng ngày càng quá mức, khó giận hắn coi trọng người là mục nhi không thành. lắc đầu từ bỏ chính mình hoang đường ý tưởng, bởi vì tưởng muội muốn lưu lại nhìn xem, cho nên Lý Phi đã bị xem tưởng tam ca cấp kéo đi ra ngoài. chương 424 xuất quỹ Lý Phi Tưởng Tam Ca vẫn luôn thực ghét bỏ dùng hai cái ngón tay kẹp Lý Phi quần áo, chính là sức lực lại là rất lớn. Nguyên bản Lý Phi còn tưởng rằng tưởng Tam Ca là muốn dẫn hắn đi tìm chung sở ly đâu, ở tưởng Tam Ca buông tay lúc sau hắn còn hướng công đường đi đến. Đi rồi một đoạn đường lại phát hiện tưởng Tam Ca cư nhiên ngừng ở tại chỗ, chỉ có thể chạy chậm trở về, hôm nay tưởng Tam Ca có chút không bình thường. Chủ tử, này, không đi tìm trung đại nhân sao? Lý Phi chỉ chỉ trước mắt công đường. Nếu không phải muốn đi tìm trung đại nhân, tưởng tam ca không hy vọng bị liều viên viên biết, sao có thể sẽ lôi kéo chính mình ra tới đâu? Ngươi có phải hay không có cái sự tình cả ta? Hắn chính là đến một đường, từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ Liễu viên viên chỉ cùng chính mình nói 9 câu nói, chính là cùng trước mắt thằng nhãi này nói 17 câu, đều sắp là chính mình gấp 2. Ấn, thụy sĩ trước mắt thằng nhãi này dám cho chính mình đội non xanh, hắn mới mặc kệ hắn có phải hay không chính mình thủ hạ đâu. Hắn nhất định phải làm đứa nhỏ này hồi ước nhân sinh. A cái gì, không có a Sở hữu sự tình ta đều đã nói cho ngươi. Lý Phi lại bị hỏi vẻ mặt mẫu bức, hai ba cái hôm nay là thấy thế nào. Chẳng lẽ thân thể không thoải mái, chính là hắn lại không dám bắt tay vói qua sờ hắn đầu, như vậy sẽ cùng muốn chính mình sinh mệnh không có gì khác nhau. A đúng rồi, có một cái. tưởng Tam Ca đều mau trực tiếp hỏi thời điểm Lý Phi chụp một chút đầu gối, như là nhớ tới cái gì giống nhau. Chỉ là hắn còn chưa nói liền phát hiện tưởng tam ca sắc mặt cùng ăn đại tiện không sai biệt lắm. Nói, tưởng tam ca nắm tay đã gắt gao nắm ở cùng nhau, liền chờ Lý Phi mở miệng sau đó đánh lên rồi. Ngạch, chính là, ngạch, cái kia, ngạch, hoàng hậu nương nương bên kia có một cái tin tức còn không có truyền ra tới, bất quá đã sai người mau chóng, nhiều nhất cũng, cũng chỉ là ngày mai sự tình. Lý Phi trên đầu hắn đều bị tưởng tam ca nắm tay phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cấp hạ ra tới. Buổi chiều thời tiết đều là không nhiệt, lại còn có mang theo một ít đầu thu phong, theo lý thuyết chiêm tử tình dưới bóng cây bọn họ nên là cảm thấy thực thoải mái. Chính là Lý Phi hiện tại chỉ cảm thấy cái này thời tiết đối chính mình tới nói có mấy trăm loại không thích ứng. Chủ tử, ngươi, ngươi làm sao vậy? Nuốt nuốt nước miếng, Lý Phi khẩn trưng hỏi, hắn đã đem nội lực cấp vận hảo, một khi phát sinh cái gì không ổn sự liền tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Ngươi cùng tròn tròn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dù sao bọn họ hai cái mặc kệ là ai câu dẫn ai, thằng ngãi này tưởng tam ca xem ra, này nhất định chính là Lý Phi sai rồi. A Lý Phi sử sốt, Hiển nhiên là không có phản ứng lại đây. Ta nói, ngươi cùng tròn tròn chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì các ngươi hai cái luôn là nói chuyện, mà nàng luôn xem ngươi. Hai ba cái một phen méo Lý Phi cổ áo, hắn thực buồn không thể tin được là bị chính mình trung thành nhất thuộc hạ đeo nó xanh, chính là sáng nay thượng tròn tròn nói hắn ghê tởm. Còn phương ra, sau đó còn vẫn luôn cùng Lý Phi nói chuyện, này hết thể chẳng lẽ đều không phải ở biểu thị cái gì sao? Ta, ta cái gì cùng tròn tròn cái gì quan hệ, ta không biết ta. Ta không phải vẫn luôn ở cùng tưởng mội chơi sao? Này, bởi vì cùng tưởng tam ca đương nhiên một ít ở chung không có phương tiện bại lộ thân phận, cho nên Lý Phi đã thói quen ở hắn trước mặt xương ta. Tưởng tam ca sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần, chẳng lẽ người này là tưởng liêu tròn tròn còn không nghĩ thừa nhận, còn nhớ chính mình mội tử. Chính mình như thế nào trước nay cũng không biết, hắn cư nhiên là một cái dã tâm lớn như vậy người. Ta lại cho ngươi một lời giải thích cơ hội. tưởng tam ca trong thanh em mặt phẳng phất giống như là có muốn đem người cắn nuốt lực lượng đối với Lý Phi nói. Ta, ta biết oan buồng A. Ta không biết chính mình khi nào cùng phu nhân nói chuyện. Ta. Lý Phi thật sự sắc khóc, hiện tại nếu là có người có thể ra tới cứu cứu hắn, hoặc là cho hắn giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ cảm ơn rơi nước mắt lấy thân báo đáp. Ca, các người đang làm gì đâu? Liêu viên viên cùng mục thị ở trong phòng nói những lời này đó quá mức với chuyên nghiệp thuật ngữ, đem mấy chương đồ sau khi xem song tưởng mội liền cảm thấy đại ở nơi đó thực sự nhàm chán, cũng liền đi theo ra tới. Chỉ là vừa mới bước ra cửa phòng nàng liền thấy tưởng tam ca chính vẻ mặt âm trầm nắm Lý Phi quần áo, cho rằng hai người là ra cái gì mâu thuẫn, bay nhanh rượu chạy qua đi. Lý Phi trong lòng một đạo sấm xét hiện lên, ông trời, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói. Ngươi cái gì cũng không có nghe thấy. Ở chơi đâu? tưởng Tam Ca cũng không muốn cho tưởng mội biết những việc này, chỉ có thể bông ra lý phi cổ áo, còn thực ghét bỏ vô vô chính mình tay. Nếu là lại bị ta phát hiện cái gì, có ngươi dễ chịu. tưởng Tam Ca nói xong liền hướng trong phòng đi đến, tuy rằng hắn xem không hiểu những cái đó bản vẽ, nhưng là vẫn là thực thích liêu viên viên kia dương nanh múa bước, đại thế nắm bộ ráng. Mà trong phòng 2 người giờ phút này chính như gặp được tri kỷ thưởng thức lẫn nhau. Mục thị nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lớn mật ý tưởng khẳng định sẽ lại lần nữa bị đánh hồi, không nghĩ tới lại được đến liêu viên viên toàn bộ khẳng định, nhất thời đối trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu phụ trong lòng tràn ngập cũng không phải là một đinh nửa điểm hào cảm. Đúng vậy, chính là cái này lý niệm, kỳ thật nguyên tố phức tạp ngược lại sẽ có vẻ thực tục, cuối cùng đơn giản khẳng định đều sẽ là nhất lưu hành. Kỳ thật Liễu viên viên cũng thực hưng phấn, từ ngày đó mang theo tưởng mọi đi mua cây châm thời điểm hắn cũng đã phát hiện, Kỳ thật vẫn là có rất nhiều người đều thích đơn giản khoản nhưng mà cái này địa phương trang sức một nặng nghề vì Mỹ, cho nên rất nhiều người ở trả tiền thời điểm đều từ bỏ chính mình nhất nguồn gốc ý tưởng. Ha ha ha, có thể gặp gỡ phu nhân, thật là mục thị tam sinh chi hành A. Mục thị cười nói, bởi vì Liễu viên viên đến bây giờ còn không có cho thấy chính mình tới là vì cái gì, cho nên nàng chỉ là cảm thấy liều viên viên cũng cùng chính mình giống nhau là một cái vật phẩm trang sức thiết kế sư, nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi, mấy năm nay. Nàng kiên trì rốt cuộc bị người cấp khẳng định. Trung phu nhân, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện, ngươi xem sự thỏa cùng không ổn. Phần 240 Liêu viên viên đã quyết định, khiến cho chủ nhân Trung Mục Thị tới đảm nhiệm chính mình vật phẩm trang sức cửa hàng thủ tịch thiết kế sư. Hơn nữa đang nói chuyện thiên bên trong nàng phát hiện người này trật tự cũng là rất rõ ràng. Nàng thậm chí bắt đầu suy xét muốn hay không làm nàng tới kinh doanh vận tắc nếm thử một chút, mà chính mình, chỉ làm mẫu hậu lao bản là được. Rốt cuộc thượng một lần bị thái tử đem tiền hố sự còn ở không lâu phía trước, lúc này đây, nàng học ngoan, chính mình không lộ mặt, để cho người khác tới, chính mình chỉ dùng phụ trách phía sau chỉ huy thì tốt rồi. ân Ta muốn khai vật phẩm trang sức cửa hàng, ta muốn cho ngươi tới ta nơi này làm chuyên trách thiết kế sư, hơn nữa sở hữu tiền lương đãi ngộ tùy ngươi khai. Tròn tròn, liêu đến thế nào? Liên ở Liễu viên viên vừa mới nói xong thời điểm 2-3 cái liền đi đến, mục thị trên mặt hiện lên một ít xấu hổ. này Nàng ngày thường chỉ là bán chút bản vẽ tới trợ cấp gia dụng, chính là giống liêu viên viên như vậy, nàng còn không có trải qua quá. chương 425 quân thần gặp nhau. Ngươi như thế nào lại vào được? Lý phi đâu? Liêu viên viên trên mặt hiện lên một ít kinh ngạc, này tưởng tam ca trên mặt biểu tình cho hắn một loại hắn bị lục cảm giác. Liêu viên viên cũng không biết vì cái gì chính mình có loại suy nghĩ này, chính là ngồi ở chính mình đối diện rõ ràng chính là chi phủ phu nhân A, này. Nương tử liền như vậy ghét bỏ vi phu sao. Tưởng tam ca ánh mắt kinh thần tượng là một con bị thương nai con, nhìn Liễu viên viên bộ dáng quả thực ủy khuất đến không được. Nhất xấu hổ không gì hơn mục thị, nơi này là chính mình ra hơn nữa liều viên viên nói muốn cùng nàng nói chuyện chính sự, lúc này mới bắt đầu đầu tưởng tam ca liền vào được, kia nàng là đi vẫn là không đi đâu. Người này nói cái gì, ta vội vàng chính sự đâu, ngăn, không náo loạn, tới, ngồi. Tuy rằng không biết tưởng tam ca đây là làm sao vậy, nhưng là hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Vì thế nàng lấy ra chính mình hống chất nhì tử phương thức đối đại tưởng tam ca. Chỉ là không nghĩ tới tưởng tam ca còn phi thường hưởng thụ, cảm thấy nhà mình nương tử rốt cuộc bỏ được cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Cũng chính là từ nơi này đã thấy ra thủy, liều viên viên tổng kết ra tới tưởng tam ca sinh khí khi đối phó hắn biện pháp, chính là đem hắn coi như chính mình chất nhì tử. Đương rất nhiều năm về sau, Liễu viên viên dạy bọn họ hài tử chính mình phụ thân sinh khí làm sao bây giờ khi... Tưởng tam ca vừa vẫn tốt nghe thấy cái này gắn liền với thời gian nhiều năm bí mật, thiếu chút nữa khi đến hộp máu, cuối cùng vẫn là bị liều viên viên dùng loại này phương pháp cấp hống trở về. Làm chung phu nhân chê cười, không biết phu nhân cảm thấy ta vừa mới đề nghị như thế nào. Giống sờ nhà mình cậu giống nhau sờ soạn vài cái tưởng tam ca đầu lúc sau, liều viên viên vẫn là trở về chính sự. Phu nhân nếu là muốn khai vật phẩm trang sức cửa hàng, cho là hẳn là muốn chiếu cố đại chúng, mấy thứ này phong cách quá mức độc đáo khả năng sẽ không được khách nhân vui mừng, mong rằng phu nhân tăng tư. Mục thị cũng biết đáp ứng rồi Liễu viên viên về sau bọn họ sinh hoạt sẽ được đến không nhỏ cải thiện, hơn nữa chính mình mộng tưởng cũng có thể được đến phát huy địa phương, nhưng là sự thật chính là sự thật, nàng cần thiết thừa nhận chính mình phong cách cùng thời đại này chênh lệch quá lớn, nếu liều viên viên tín nhiệm nàng, nàng tự nhiên cũng là phải về tặng tương đối trở thành thật. Cái này phu nhân thật cũng không cần lo lắng, ta phải làm vật phẩm trang sức cửa hàng nhất định là cái này địa phương tuyệt vô cần hưu Nếu là muốn chiếu cố đến đại chúng, nhưng là cũng nên làm độc đáo đổ vật phát huy ra tới. Liêu viên viên đứng lên, về thương trưởng thứ này, nàng ở thích không tồi. Cái loại này ly tiền rất gần cảm giác thật sự là có thể cho nàng mỗi một tế bào đều bắt đầu hưng phấn. Am hiểu sâu kiếm tiền chi đạo nàng, ở nhìn đến mục thị thiết kế cây châm về sau cũng đã có lớn nhất gan ý tưởng. Trên thế giới này, chuyện người giàu có tiền muốn so kiếm người nghèo tiền dễ dàng đến nhiều, mà các phu nhân luôn là ghét nhất tương tự. Như vậy nàng liền khai một nhà cao cấp nhất vật phẩm trang sức cửa hàng, hơn nữa lấy chủ đề phương thức tiến hành thay phiên, thế kỷ 21 như vậy nhiều marketing thủ đoạn, tùy tiện cắt tới nàng đều có thể bảo đảm đem những cái đó các phú hào chơi xoay quanh. Tuy rằng ta không biết phu nhân đến tột cùng là ai, là làm gì sao, nhưng là nếu phu nhân tin tưởng ta, ta đây cũng tất sẽ không phụ phu nhân, chỉ là chuyện này ngài còn phải dung ta thời gian cùng trong nhà vị kia thương lượng thương lượng. Mục thị là cái sảng khoái người, nàng muốn làm. Hơn nữa sự rất muốn, nhưng là nàng cần thiết muốn tôn trọng chính mình trượng phu quyết định, cho nên nàng chỉ có thể cấp liều viên viên như vậy một cái hồi đáp. Lúc chẳng bạn, Vãn Châu chủ thành trên đường phố, tưởng tam ca chính lôi kéo liều viên viên tay nhỏ đi dạo phố đâu, buổi sáng giải quyết vật phẩm trang sức cửa hàng sự làm nàng rất là hư phấn, mà chính mình lại tưởng đem chiến địa chuyển qua Vãn Châu bên này, cho nên liều viên viên liền nghĩ đến xem mặt tiền cửa hàng. Đối với quyết định của hắn tưởng tam ca chỉ là cười cười, nàng đem địa chỉ rời qua tới cũng hảo. Dù sao 2 năm trong vòng chính mình chú định không có khả năng tiếp tục ở kinh thành sống tạm, dọn lại đây trừ bỏ an toàn còn dễ dàng làm việc. Wow, ngươi xem, nơi đó có đường hồ lô ai? Liêu viên viên nhìn phía trước một cái tiểu hài tử đang ở bán đường hồ lô thét trói thai ra tiếng, nàng thích nhất chính là này đường hồ lô, vốn tưởng rằng tại đây cổ đại, muốn tới mùa đông mới có thể ăn đến đâu, không nghĩ tới cư nhiên ở như vậy tiểu đầu đường cấp thấy được. Là đêm, tưởng tam ca lại một lần ở Liễu viên viên nước uống hạ mông hãng dược. Bởi vì đêm nay thượng, hắn phải làm một chuyện lớn. Cùng Lý Phi chủ tớ hai người đi vào sân cửa lúc sau so năm trước ngừng lại, bởi vì bên trong đang có khắp khẩu sinh thanh không ngừng mà chuyển ra tới. Không được, chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý, nhân ra giống như vậy giúp sao nhóm, về sau nếu là nàng có chuyện gì cầu đến ta, người muốn ta như thế nào cự tuyệt. Trung gia trong phòng, trung sở ly cùng mục thị nguyên nhân chính là vì chuyện này xảo túi bụi, hắn một thân thanh liêm chính trực, tuyệt không có thể bởi vì điểm này sự mà làm chính mình chịu đủ cấp triều đình bãi miễn chính mình lý do. Mục Nhi đã sớm bị Mục Thị cấp hững ngủ, giờ phút này cũng không ở phòng trong. Mục Thị không rên một tiếng ngồi ở bên cạnh bàn trên kế, chỉ là trong mắt đã không ngừng rơi xuống nước mắt. Những năm gần đây tới, nàng duy trì hắn, đón ý nói lùa hắn, liền tính là mua cây châm hàng mẫu đồ nghề nghiệp, nàng vĩnh viễn đều là nhờ người đưa tới kinh thành lại bán, trước nay cũng không dám lại vãn châu tiêu thụ. Vãn Châu cũng có người tưởng tỉnh nàng đi ngồi vật phẩm trang sức hoàng dạng, chính là hắn sợ bị người ta nói hắn nút lọt. Cự tuyệt, nàng cũng biết những người đó hơn phân nửa là nhìn chúng nàng chi phủ phu nhân thân phận. Chính là hôm nay cái này phu nhân rõ ràng không giống nhau, từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ để qua một câu về chi phủ sự, hơn nữa thông qua nói chuyện phiếm nàng cũng biết nàng là thật sự có thể xem hiểu chính mình tác phẩm. Hơn nữa nàng cho nàng sân khấu, chính là ở trung sở ly vẫn là không có bất luận cái gì phải đáp ứng ý tứ, liền tính nàng bảo đảm không cần cái này, này muốn nàng không khỏi đến có một ít khổ sở. Mấy năm nay chính mình vô điều kiện duy trì đều không đổi được hắn tín nhậm sao. Nhìn đang khóc mục thị, trung sở ly trong lòng cũng có một ít khó chịu, nhưng là vì hắn trong lòng vẫn luôn đều ở bảo hộ một cái. Tưởng tam ca nhìn Lý Phi liếc mắt một cái, người sau thực tướng vượt mức quy định đi đến, tuy rằng ban ngày bị tưởng tam ca cấp hiểu lầm, nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, húng chi, bọn họ là con đại nhầm người. Thích thích thích. Một trận thật mạnh tiếng đập cửa đánh vỡ trong phòng hai người trầm mặc, Người tới đã trực tiếp lướt qua rào che tưởng tới rồi nhà ở phía trước. Đừng khóc, ta đi mở cửa. Trung sở ly nhìn thoáng qua đang ở sắt nước mắt mục thị, trong lòng cũng là một trận đau lòng, lại cũng bất đắc dĩ xoay người mở cửa. Thường tam ca, mục thị trên mặt đã khôi phục bình thường, thấy người tới cũng đúng là lắp bắp kinh hãi, này không phải ban ngày đi theo phu nhân tới nam nhân kia sao. Tuy rằng Trung sở ly chống đỡ đại môn, nhưng là mục thị vẫn là nhận ra tới, nhìn hai người, nàng càng là cảm thấy ban ngày sự vô vọng. Trung sở ly, là không có khả năng tiếp thu hối lộ. Quá, thái, thái tử. vi thần tham kiến quá. Trung sở ly đang xem thanh người tới lúc sau, bay nhanh rượu quỳ xuống, thanh âm bên trong còn có khó nén kích động. chương 426 tỏ lòng trung thành. Cửa, mà mục thị còn lại là bị trước mắt này hết thệ làm cho sợ ngây người. Cái này ban ngày đi theo liếu viên viên trượng phu như thế nào một cái trong nháy mắt liền biến thành thái tử đâu. Chẳng lẽ là đương chiều thái tử cải trang vi hành. Mục thị trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là đương triều thái tử cùng thái tử phi cải trang vi hành sau đó tới kiểm nghiệm nhà bọn họ chân thành sao? Kiên nếu là chính mình ban ngày đồng ý, chẳng phải chính là gặp giác dối. Mục thị ra nhà ở về sau thật sâu hút một ngụm khí lạnh, còn hảo, chính mình ban ngày cũng không có lập tức đáp ứng bọn họ, chính là nàng lại cảm thấy không đúng. Nếu là thật là đương triều thái tử, nhà mình lao ra sao có thể có thể sẽ là cái dạng này thái độ, lại còn có nhắc tới tiên hoàng, này không rất hợp a Thị lắc đầu Quyết định không hề suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể chờ buổi tối thời điểm lại hảo hảo hỏi một câu trung sở ly. Thái tử đây là. Trung sở ly thật sự không biết nên như thế nào che giấu chính mình trong lòng kích động. 7 năm phía trước, hắn bị tiên hoàng phái tới phòng thủ biên quan. Hơn nữa, còn cho hắn một cái sở hữu chi châu đều không có thân phận, thú biên đại thần. Vãn châu mặt khắc một bên chính là đột quyết, theo lý mà nói, như vậy biên thành trừ bỏ chi phủ mà ngoại. con hẳn là có bảo hộ biên quan đại tướng cùng một chi biên quan quân đội. Chính là hiện tại Vãn Châu chỉ có chung sở ly một người, hơn nữa người này, vẫn là một cái văn nhân. Ngân ấy năm, vất vả chung đại nhân. Hiện tại toàn bộ siêu cương bên trong, Chu tử thiên đối chán ghét chính là thừa tướng Trung vô sở cùng Vãn Châu chi phủ Trung sở ly. Nhưng là tuy rằng hai người kia đều là họ chung, nhưng là lại không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, hơn nữa hai người kia căn bản là không quen biết. Trung vô sở là bởi vì gia tộc quan hệ tiến vào quan trường, sau đó từng bước một đi đến hiện tại địa vị mà Trung Sở Ly căn bản là chỉ là một cái nông thôn thư lang, chỉ là tham gia quá thi hương mà thôi, chỉ là ở một lần tiên hoàng cải trang vi hành thời điểm bị phát hiện. Cho nên tiên hoàng đối với Trung Sở Ly tới nói, là tuyệt đối có ơn chi ngộ người, nếu là ơn cứu mạng có thể cho nhân vi này đi tìm chết, như vậy ơn chi ngộ liền có thể là một người vì này trực tiếp hủy diện. Đặc biệt là đối với Trung Sở Ly loại này có mang đại tài người tới nói, có thể phát huy chính mình mới có thể là một kiện tương đương chuyện quan trọng. Lao thần sợ hãi, Năm đó không thể vào kinh ngăn cản chu gia phụ tử, lão thần có tội a Nhắc tới đến tiên hoàng cư nhiên là bị chu tử thiên phụ tử sinh sôi bức tử, trung sở ly liền cảm thấy một trận khó chịu, nếu không phải hắn trong lúc vô tình biết thái tử ngô diệp không có chết, hắn đã sớm đi theo tiên đế đi. Nay 5 năm, hắn vẫn luôn đều ở tăng lớn vãn châu binh lực bố trí, liền tính là chu tử thiên vô số lần muốn làm hắn rời đi vị trí này, nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị vãn châu dân chúng đàn thỉnh đem hắn cấp thỉnh về tới. Hơn nữa mỗi một lần Chu tử Thiên phái tới người đều sẽ bị Vãn Châu bá tánh cấp đuổi ra đi. Còn có Chu tử Thiên phái tới thú biên đại thần, mỗi một cái đến cái này, địa phương về sau thấy không có bất luận cái gì quân đội về sau liền đi rồi. Hắn bảo đảm, Chu tử Thiên biết hắn sẽ không đối Vãn Châu bá tánh tăng lớn thuế má, cho nên mới sẽ nghĩ ra năm nay bộ dáng này điểm tử, bất quá còn hảo. Năm nay, thái tử điện hạ xuất hiện. Cái này không trách đại nhân, là Diệp Nhi vô năng, nếu là ngay lúc đó Diệp Nhi lại có một đỉnh điểm năng lực Như vậy tuyệt không sẽ cho phép bộ dáng này sự tình phát sinh. Nhắc tới đã từng, tưởng tam ca càng là cảm thấy thống khổ. Toàn bộ hoàng tộc cũng chỉ là sinh hạ tới hắn cùng mẫu hậu. Hơn nữa hắn còn muốn chính mắt nhìn giết chính mình phụ thân người hiện tại cư nhiên còn ngồi ở chính mình phụ thân vị trí thượng. Này muốn hắn như thế nào chịu đựng Hiện giờ, điện hạ nhưng có tính toán gì không? Kỳ thật làm ra tới càng muốn hỏi chính là hắn có nghĩ tạo phản. Chỉ là nói vậy quá mức với trắng ra hắn sợ tưởng tam ca không có phục quốc tính toán. Sau đó chính mình lại lô mãng. Nếu là có thể cho Diệp Nhi một cái cơ hội, Diệp Nhi nhất định sẽ vì phụ hoàng báo thủ, một lần nữa Phúc Quốc. Phần 241 Đây là tưởng tam ca lần đầu tiên đối với người khác nói ra chính mình dã tâm. Trước kia, hắn không có bất luận cái gì manh mối, ở tưởng gia nhật tử cũng quá đến mơ màng hồ đồ. Bất quá tử liếu viên viên xuất hiện ở hắn sinh mệnh bên trong lúc sau, hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, hiện tại lại liên hệ tới rồi chính mình mẫu thân. Hắn càng thêm kiên định muốn phục quốc quyết tâm. Lao Thần chắc chắn trúc điện hạ rút một tay, đến chết mới thôi. Được đến khẳng định đáp án trung sở ly trực tiếp đối với Tưởng Tam ca liền quý xuống, "Còn hảo, thời gian chứng minh chính mình chờ đợi đều là đáng giá, nhiều năm như vậy, chính mình không có bạch bạch ở biên quan vì tiên hoàng bảo hộ này một mảnh tình thổ." Loang xoảng. Trung trả toái lạc thanh âm nhớ tới, Nguyên Lai Mục thị đã sớm đã phao hảo trả ở bên ngoài lặng lặng mà đứng, bởi vì Tưởng Tam ca cùng Trung Sở ly đang nói chuyện. Nàng cảm thấy chính mình tiến vào sẽ nhiều có không ổn, hơn nữa, nàng phi thường tò mò tưởng tam ca thân phận. Nguyên lai, người này không phải đương triều thái tử, mà là tiền triều thái tử, mà chính mình cái kia liền tham ô đều sợ bị người ta nói trượng phu, cư nhiên muốn đi theo người như vậy mưu phản. kia về sau này trung ra, có phải hay không liền phải cuốn tiến này quyền chứng thị phi bên trong, mục thị nguyên bản cảm thấy chính mình hẳn là sẽ sợ hãi, chính là bằng không, càng là tưởng, nàng liền càng là hư phấn. Trung ra ở cái này địa phương an an tĩnh tĩnh sinh sống nhiều năm như vậy, tuy rằng chính mình trượng phu là triều đình nhân viên quan trọng, nhưng là nàng cảm thấy chính mình giống như là sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên giống nhau, căn bản không có một định điểm cạnh tranh năng lực. Nàng là một cái hiếu thắng tâm rất mạnh người, nếu không phải bởi vì thật sự thích người kia, nàng mới không có khả năng an an tĩnh tĩnh ở cái này địa phương sinh hoạt lâu như vậy. Chính là nàng lo lăng à, chính mình mục nhi có thể hay không ở như vậy hoàn cảnh bên trong dưỡng thành yếu đuối tính tình. Hiện tại chúng ta đi a a ra sắp phát sinh thay đổi, mà nàng, thích thay đổi. Dân phụ chắc chắn toàn lực trợ giúp trượt phu, cộng thắng thái tử thượng vị. Nếu đã bị phát hiện, kia còn không bằng thoải mái hào phóng đi ra tỏ vẻ chân thành, Lý Phi cũng đi theo quỳ xuống, tỏ vẻ cung nên tưởng tam ca đoạt lại đế vị. Tưởng tam ca nhìn trước mắt hết thảy lại nói nhất nhất chút làm cho bọn họ chớ nóng vội nói lúc sau bốn người đều vây quanh bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu hắn hiện tại lại đây quan trọng nhất sự. Nói vậy phu nhân biết. Ở buổi sáng thời điểm, chúng ta đã đã tới đến đây đi. tưởng Tam ca nhật nhạc cười, trong tay bưng mục thị một lần nữa đi phao tới trà, hai mắt cũng vẫn luôn đều đang nhìn bên cạnh bàn, thẳng dậy người nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng. Là, chỉ là, nàng sáng nay đi lên thời điểm hoàn toàn cũng chỉ là một cái cùng đi bộ dáng, hơn nữa thân phận cũng cũng chỉ là liêu viên viên trượng phu mà thôi. Phu nhân chớ có khẩn trương, ta chỉ là tưởng cùng hai vị nói, tròn tròn là một cái có thể tin người. Nếu phu nhân cũng cảm thấy nàng kế hoạch được không, bên kia đi theo nàng làm đi. Kỳ thật tìm trung sở ly chuyện này hoàn toàn không cần phải làm mục thị biết, bất quá hắn cũng hiểu được một trung sở ly tính tình không có khả năng đồng ý mục thị đi làm chuyện này, cho nên mới sẽ lựa chọn tới tìm hai người. Chương 427 hậu cung phong vân. Thật sự có thể chứ? Ngay vậy, mục thị trong mắt hiện lên một ít hương phấn cùng kích động, nàng vừa mới còn ở vì chuyện này thương tâm, nếu là hiện tại chuyện này có thể thực thi. Như vậy nàng bản lĩnh sẽ có chỗ phát huy Bất quá, nàng vẫn là đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía tới Trung Sở Ly Rốt cuộc người nam nhân này mới là nàng nhất để ý tồn tại Nếu là Trung Sở Ly không đồng ý, cuối cùng nàng khẳng định vẫn là sẽ lựa chọn từ bỏ Nếu điện hạ đều nói, vậy đi làm đi Chỉ là, chớ nên phụ thái tử phi Ở tưởng Tam Ca tới phía trước, Mục Thị đã nói với hắn là một đôi phu thê Mà tưởng Tam Ca vừa mới bộ dáng rõ ràng chính là thực giữ gìn liêu viên viên Cho nên cái này thái tử phi khẳng định là chạy không được, chỉ là hắn có chút tò mò, này đến tuột cùng di động một cái như thế nào nữ tử, mới có thể làm chính mình thê tử cùng chủ tử như thế. tưởng Tam Ca cũng không có rời đi, mà là lại đối bọn họ hai cái công đạo phải đối liêu viên viên tuyệt đối bảo mật thân phận của hắn, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ làm nàng biết, không nghĩ làm nàng vì chính mình lo lắng. Đế đôi hậu cung bên trong, cái này bình tĩnh như nước buổi tối, chính loạn thành một đoàn. Bởi vì sọt quý phi bị phong lúc sau Vinh Sùng không ngừng, cho nên Hoàng hậu sở hưu ánh mắt đều từ tần Liễu quý phi trên người lấy ra ngược lại đối hướng nàng. Dẫn tới hai người tại hậu cung vừa thấy mặt liền béo, còn rất nhiều lần nháo tới rồi Chu Tử Thiên trước mặt. Chu Tử Thiên tuy rằng mỗi một lần đều sẽ che trở sọt quý phi, bất quá cuối cùng là phiền chán kia hai người cả ngày khắc khẩu bộ ráng, bắt đầu trở về tần liêu quý phi sơn. Tiện nhân, đều là tiện nhân, chẳng lẽ Hoàng thượng liền không biết này hai cái tiện nhân căn bản lưu không được sao? A phòng trong cung, Hoàng hậu Vương Thị Bang dùng tay đánh vào trên bàn, liền ở vừa mới, lại có tiểu thai dám tới báo, Hoàng thượng hôm nay cư nhiên vẫn là đi tần liêu sân. Căn cứ luật lịch, Hoàng đế mặc kệ lại như thế nào sủng ái cái nào phi tử, mỗi tháng 15 đều là muốn lại Hoàng hậu trong cung quá. Chính là Chu Tử Thiên đã liên tục 2 tháng 15 đều ở tần liêu quý phi trong viện, này muốn nàng như thế nào không khí, chính mình rõ ràng mới là bồi Hoàng thượng đánh hạ này giang sân người, chính là hiện tại bồi ở Hoàng đế bên người lại không phải nàng. Hơn nữa chính mình lúc trước chính là giúp đỡ hoàng đế không chế Sở Hữu Ngự Lâm quân, nếu không hoàng đế sao có thể sẽ thành công? Sơn móng tay đã véo vào ngón tay bên trong, loang thoáng còn có thể thấy một ít thứ máu, chính là Vương thị thật giống như không có bất luận cái gì cảm giác, nàng hiện tại cũng chỉ là tưởng bóp chết chính mình bên cạnh hai cái sân hai cái chủ nhân. Ngươi tới, đi nói cho hoàng thượng, hôm nay 15, bổn cung muốn mở tiệc chiêu đãi hắn cùng Tần Liễu mội mội tới dùng bữa tối. Tuy rằng đã qua dùng bữa tối thời điểm, Nhưng là nàng cũng không tin, hôm nay nàng không thể làm hoàng đế bước vào á phòng cung. Phía dưới cung Nga cùng tiểu thái giám nghe thấy được cũng là bị dọa không nhẹ, chính là vì mạng nhỏ tiểu thái giám vẫn là đỉnh áp lực đi thỉnh hoàng đế. Cung Nga nhóm cũng bắt đầu bay nhanh đi xuống thông tri bữa tối sự, chỉ là trong lòng cầu nguyện, hi vọng còn có thể dùng đồ vật ăn. Vương thị vẻ mặt âm trầm ngồi, nguyên bản còn chuẩn bị nằm xuống chờ nàng đột nhiên nhớ tới đây là hoàng đế muốn lại đây, vì thế lại bay nhanh mệnh lệnh người giúp chính mình xử lý. Nàng biết chỉ thỉnh hoàng đế một người nói đối phương rất có khả năng sẽ không lại đây, cho nên nàng dùng một lần liền tần liêu đều thỉnh, nàng liền không tin, đều đã như vậy, kia hai người vẫn là bất quá tới. Ước chừng một nén nhang đi qua, hoàng hậu đã một lần nữa thu thập hảo ngồi ở chủ vị thượng, trên mặt còn treo nhật nhạt cười, căn bản không giống như là một cái vừa mới còn ở thực tức giận người. Khải, khởi bẩm nương nương, hoàng, hoàng thượng nói bọn họ, bọn họ muốn nghỉ tạm, làm nương nương ngài bản thân An Tiểu thai giám một bên nghẹn nước miếng một bên nói, hắn đã cảm thấy chính mình đầu không có lớn lên ở chính mình trên cổ. Không khí phút chốc liền đọc lại, thậm chí còn có một cổ vô hình áp lực xảo tiểu Thái giám mà đến, vương thị từ vị trí thượng đứng lên. Lại đi thỉnh. Mặc kệ tiểu thai giám chân đã run không thành bộ dáng, hôm nay nàng nhất định phải làm hoàng đế biết ai mới là chân chính trợ giúp hắn bước lên này địa vị người. Mà bên kia chu tử thiên tâm tình cũng không phải thực hảo. Nguyên nhân chính là nàng muốn mang tần liễu cộng phó vu sơn thời điểm hoàng hậu cư nhiên phái người tới thỉnh bọn họ qua đi dùng bữa tối, này đều đã là giờ nào, còn ăn cái gì bữa tối, rõ ràng chính là tìm tra. Ở hắn quát lớn thái giám lúc sau, chuẩn bị lại đối tần liễu làm gì đó thời điểm, đối phương cư nhiên khuyên chính mình đi áp phòng cung, nói hôm nay là 15, hắn lín nên là muốn đại ở bên kia. Nay liên làm hắn càng là phiền lòng, cả thiên hạ đều là của hắn, này hậu cung, hắn đi nơi nào còn muốn nhà người khác quyết định. Liên ở tần liếu chuẩn bị cho hắn mặc quần áo thời điểm, vừa mới bị đuổi ra ngoài tiểu thái giám lại tới nữa, nói là hoàng hậu lại lần nữa tới thỉnh. Hôn đảng, chẳng lẽ còn muốn phản không thành, chẳng lẽ hiện tại chấm đi nơi nào đều phải từ một nữ nhân quyết định sao? Chu tử thiên tức giận ném ra trong tay vừa mới nối đường dây mũ, chỉ vào tiểu thái giám liền chất vấn ra tới. Mũ rắc vừa vặn tốt nện ở tiểu thái giám trên đầu, bởi vì là dùng hoàng kim làm, cho nên huyết lập tức liền chảy ra. Hoàng, hoàng thượng bất giận. Bất chấp chính mình đổ máu cái chán, tiểu thái dám bay nhanh nhặt lên mũ bò hướng về phía Chu Tử Thiên, chính là lại bị Chu Tử Thiên cấp một chân đá bay, trang ở bên cạnh cây cột thượng tiểu thái dám liền như vậy hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Hừ. Châm nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem, nữ nhân này đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Tóc đã bị châm cài cố định, cũng chỉ là dư lại muốn đem mũ mang lên đi chuyện này, Chu Tử Thiên ở bất chấp cái gì, bước bước chân liền xảo A phòng cung đi đến. Hắn thừa nhận hiện tại chính mình chịu giới hạn trong vương thị phụ thân, chính là vương gia, vốn chính là hắn tiếp theo cái muốn xuống tay đối tượng. Tần Liêu thấy thế cũng cuốn quýt làm bọn nha đầu cho chính mình thu thập, hiện tại hoàng hậu còn không thể xảy ra chuyện, bởi vì hiện tại vương thị còn chống đỡ tiền chiều hơn phân nửa ánh mắt cùng chia sẻ rất nhiều chú tử thiên lực chú ý nếu là nàng đã chết, chú tử thiên đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở nàng cùng sọt quý phi trên người, như vậy tin tức rất có khả năng liền không có biện pháp truyền ra đi, nàng cũng liền không giúp được Diệp nhi Cho nên không phải hoàng hậu không thể chết được. Là hiện tại còn không phải nàng chết thời điểm. Vương thị trên mặt kỳ thật cũng không phải rất đẹp, tiểu thái dám đi rồi về sau nàng càng là hoàng hốt, rồi lại không thể nơi hà, chỉ có thể tính toán chờ Chu Tử Thiên lại đây. Hoàng hậu nhưng thật ra hảo hứng thú, này dùng bữa thời gian thật đúng là cùng thường nhân bất đồng. Chu Tử Thiên còn không có đi đến, thanh âm liền cũng đã chuyển tới, là cá nhân đều có thể nghe được bên trong mang theo nồng đậm trào phung thanh. A phòng cung cung nữ nha hoàn nháy mắt liền xuống. Mỗi người đều ở tận lực để thấp chính mình tồn tại cảm, không nghĩ bị trong phòng hai cái chủ tử cấp chú ý tới. nay hoàng cung bên trong, trước nay đều sẽ không có người lấy bọn họ mệnh đương mệnh, bọn họ trừ bỏ thật cẩn thận sống tạm, lại vô biện pháp khác. Chương 428 Hồi Kinh thân thiếp tham gia hoàng thượng Hoàng hậu đương nhiên cũng là cảm nhận được chu tử thiên lửa giận, hơn nữa đối phương còn không có mang tần liễu lại đây, này liền làm nàng thực vui vẻ, chỉ cần chu tử thiên vào cái này môn. Nàng liền bảo đảm sẽ làm chu tử thiên trong lòng sẽ đối tần liêu sinh ra khúc mắt. Hừ, châm thật là không biết hoàng hậu khi nào cũng bắt đầu quản nổi lên chấm nơi đi. Tục ngữ nói rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tuy rằng hiện tại vương thị trên mặt rất hòa thuận, nhưng là chu tử thiên vẫn là cảm thấy thực tức giận, chỉ là đối vương thị nói chuyện thái độ có một ít chút chuyển biến. Thân thiếp sợ hãi, chỉ là hôm nay sự 15, dựa theo luật lịch, ngươi hẳn là tới áp phòng cung. Nếu không những cái đó đại thần có hẳn là lấy cái này chèn ép ngươi. Hoàng hậu vừa nói, một bên hướng tới hoàng đế đi qua, đang chuẩn bị kết quả hắn ao choảng. Chu tử thiên bãi dừng tay ngăn hoàng hậu, đi đến bên cạnh giường nệm ngồi đi xuống. Hoàng hậu đảo thật là vì chấm suy sẽ đâu. Chu tử thiên mới không tin nữ nhân này sẽ đánh như vậy tâm tư, bất quá đảo cũng không nói toạc, nếu là dựa theo quên đi nói bọn họ hai cái đã sớm đã xảo đi lên. Chẳng lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này chính mình luôn là giúp đỡ sort quý phi làm nàng hăng ngoan. Nay chào phúng tiếng động vương thị đương nhiên có thể nghe ra tới, nhưng nàng chỉ là vây vây tay làm bên trong sở hữu thái giám cung nữ đều đi xuống, hôm nay nàng còn có càng chuyện quan trọng đâu. Chu Tử Thiên cũng không ngăn cản, dứt khoát trực tiếp ở giường nệm thượng nằm lên, lặng lặng mà chờ hoàng hậu bên dưới. Mà a phòng cung cửa, vừa mới đổi hảo quần áo tần liễu vội vàng dám đến, lại bị vương thị bên người cung nữ ứng nhi ngăn ở cửa. Nương nương, đây là A phòng Cung. Thỉnh ngài chú ý chính mình ăn mặc cùng hành vi. Ứng nhi nhìn tần liễu có một ít chuẩn bị tự tiện xông vào A phòng Cung, không khỏi vươn đôi tay ngăn đón nàng. Bởi vì thay quần áo rất là vội vàng, tần liễu hiện tại ở quần áo nhiều nhất cũng chỉ có thể tính thượng khéo léo, căn bản không có cái gì quý phi bộ dáng. Ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Hiện tại Hoàng thượng còn ở nổi nóng, ta đi vào một chút còn có thể đủ giúp được tỷ tỷ đâu. Phần 242 Tần liễu là thật sự lo lắng vương thị, nàng không nghĩ vương thị sẽ ra chuyện, rốt cuộc chu tử thiên đang ở nổi nóng, nàng cũng không dám bảo đảm hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Nương nương thật đúng là nói đùa, hoàng hậu nói thân mình không thoải mái không thấy bất luận kẻ nào, chẳng lẽ ngài còn tưởng vi phạm hoàng hậu mệnh lệnh không thành. Ứng nhi cũng không khách khí, dù sao nàng chỉ là biết đêm nay thượng hoàng sau cho nàng nhiệm vụ chính là ngăn đón tần liễu mà thôi, nếu là chính mình liền điểm này đều làm không được. Như vậy còn có cái gì tư cách nói là nàng bên người tỷ nữ Tân liêu tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng không đúng Nàng ngửi được một tia không tốt hương vị Chính là bất đắc dĩ đi trở về Nàng tổng cảm thấy Đêm nay thượng qua đi Này hoàng cung thế cục rất có khả năng muốn phát sinh thay đổi Không được Nàng cần thiết phải đi về tưởng hảo sở hữu khả năng Hiện tại bọn họ Ở chu tử thiên trước mặt Căn bản không có một đình điểm đánh trả lực lượng A phòng trong cung Hoàng đế đã một lần nữa ngồi dậy Nghiêm trang nhìn trước mắt nữ nhân Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? phong nội cũng chỉ có bọn họ hai người, một bên còn bãi một lọ không biết hoàng hậu dùng biện pháp gì còn không có héo tàn hoa lê. Hoàng thượng nhất định là biết thần thiếp ý tứ. Đúng không? Hoàng hậu ngồi xổm xuống dưới, thế chú tử thiên cởi ra giày, còn mát xa lên. Nàng liền không tin, đêm nay thượng qua đi, này hậu cung bên trong, kia hai nữ nhân còn có thể như vậy tiêu ngạo, nàng nhất định phải các nàng biết, đến tột cùng ai mới là này hậu cung chi chủ. Ngươi là nói. Ngươi thấy được tần liễu cùng Sọt Nhi hai người kỳ thật ở ngầm là có tiếp xúc. Sọt Nhi cung nữ còn xuất nhập quá phủ thừa tướng. Chu tử thiên bốt chính mình cảm, tựa hồ ở tự hỏi một việc này có thể tin trình độ. Hắn sở dĩ như vậy yên tâm sủng hạnh Sọt Quý Phi, bất quá chính là bởi vì nàng cùng tần liễu Quý Phi không hợp, hơn nữa cùng thừa tướng dã nhi không có gì liên hệ, như vậy xem ra, hình như là chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại tiền triều thái tử chưa tìm được, tần liễu cùng thừa tướng như vậy thường xuyên liên hệ sau lưng. Chẳng lẽ hoàng thượng không cảm thấy rất kỳ quái sao? ân Làm chu tử thiên lâu như vậy thế tử, vương thị đương nhiên biết hắn thích nhất lực độ là bộ rắn gì, chỉ là từ chu tử thiên làm hoàng đế lúc sau, nàng liền không còn có giúp hắn lộn qua. Như thế có ý tứ. Chu tử thiên lại nằm xuống, chỉ là đối với mỗi ngày nằm ở chính mình bên người hai nữ nhân, trong lòng có một ít đổi mới. Ở về sau đến mấy ngày bên trong, hậu cung hướng gió lại thay đổi. Luôn luôn được sủng ái sọt quý phi bởi vì không tôn trọng hoàng hậu bị hoàng đế cấp cấm túc, mà tần liêu quý phi cũng không biết là phạm vào cái gì sai. Hoàng đế quy định nàng chỉ cho ở chính mình sân bên trong hoạt động, hơn nữa bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Chỉ là ngắn ngủn hai ngày thời gian, hậu cung bên trong nguyên bản dựa vào này sọt quý phi cố làm ra vẻ tất cả cung nữ thái giám đều bị hoàng hậu lộng đi ra tao cục. Sọt quý phi cùng tần Liễu quý phi bên người mọi người đều bị hoàng hậu đổi thành chính mình tâm phúc. Thêm chi hoàng đế đột nhiên hàng đêm ngủ lại áp phòng cung, hậu cung lại một lần trở thành hoàng hậu một người thiên hạ. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca đang làm định rồi những cái đó sự về sau, cũng không có tiếp tục ở Vãn Châu dừng lại, mà là mã bất định để chạy về kinh thành. Nếu sự tình đã quyết định, như vậy liền phải mau chút độc thủ, đặc biệt là về kiếm tiền chuyện như vậy, liêu viên viên sao có thể sẽ cho phép chính mình chờ. Đi thời điểm bởi vì nhắn nhã, cho nên đi rồi ba ngày, chính là trở về thời điểm liền không giống nhau, trong lòng có việc thêm chi đi thời điểm có thể chơi địa phương đều chơi, cũng liền không có cái gì tâm tình. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dọc theo đường đi lá cây cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống, toàn bộ hình thái đều ở hiện ra đổi bại chi thế. chon tròn, nếu là lấy sau ta gặp được nguy hiểm, ngươi không cần lo cho ta, chiếu cố hảo tự mình được không? Liền sắp đến kinh thành, tưởng tam ca không biết vì cái gì trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng đùng. Trước kia hắn tân Hà mẹ có liên hệ đến chúng sở ly cùng mẫu hậu thời điểm, hắn một chút đều không có bất an Hiện tại so với trước kia ngược lại càng thêm khẩn trương. ân cái quỷ gì? Chúng ta cũng chỉ là làm tiểu sinh ý, có thể gặp được cái gì nguy hiểm, hướng hồ chúng ta đã là nhất thể. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta vứt bỏ ngươi, ta đây chính là tương đương vứt bỏ chính mình sao. Đang ngồi ở trong xe ngựa, ghé vào tưởng tam ca trên đùi cắn hạt dưa liếu viên viên lười biếng trả lời hắn, còn không phải là nói cho hắn muốn đem sinh ý khuyết trương đến rất nhiều quốc gia sự sao, người này như thế nào cứ như vậy khẩn trương hề hề đâu. không đúng Ngươi nói, ngươi có phải hay không công ta làm cái gì trộm cắp sự, ngươi tốt nhất thành thật công đạo, chúng ta cũng có thể sớm một chút nghĩ đến muốn trốn chạy biện pháp. Liêu viên viên từ tưởng tam ca trong lòng ngực chui ra tới, nghiêm trang nhìn hắn, dựa theo tâm lý học nguyên lý tới nói, nhân sự không có khả năng không duyên cớ hỏi ra bất luận cái gì lời nói, tưởng tam ca nói như vậy khẳng định là đã xảy ra cái gì. Chương 429 di chuyển văn châu. Ta không có. Tưởng tam ca hủy khuất ba nhìn trước mắt tiểu nữ nhân. Trong lòng ám đạo chính mình thất thố, hắn nữ Hải là một cái dữ dội mẫn cảm người à, hắn sao lại có thể như vậy đại ý. Vừa mới về đến nhà tưởng mội liền toàn bộ người ngủ nương thượng, nói là này một đường đặc biệt vất vả, phải hảo hảo nghỉ ngơi, liếu viên viên cũng không có cản nàng, chỉ là mới vừa về nhà cũng đã lôi kéo tưởng tăm ca vô chiếu lâm mục cùng lý trường quay Đế đô trên đường người đi đường muốn so vạn châu bên kia nhiều một ít, bất quá hai cái địa phương người mua đều là kêu mấy thứ đồ vật. Liền màu sắc và hoa văn đều không có thay đổi một chút. tưởng tam ca lôi kéo liều viên viên mềm mại tay nhỏ, cảm thấy giống như là một cái chín quả hồng giống nhau, đặc bối hào niết, chỉ là hai mắt vẫn luôn chú ý liều viên viên xem người phương hướng. Rốt cuộc hắn còn không có tìm ra liều viên viên mục tiêu kế tiếp nam nhân là ai, trải qua hắn đề điểm giáo dục, Lý Phi đã hoàn toàn không dám lại cùng liều viên viên hi hi ha ha, giống vậy trước kiếp như vậy dưới tình huống hắn nhất định sẽ đi theo, hiện tại hắn đều là sớm liền lưu. Lâm Mũ. Liêu viên viên là tính toán trước tìm lý trưởng quay lại tìm hắn, kết quả không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Viên, thưởng phu nhân. Lâm mục hiển nhiên sẽ không nghĩ đến cư nhiên ở chỗ này gặp phải đối phương, trong mắt một mảnh vui sướng. Thượng một lần bởi vì tưởng tam ca nguyên nhân, bọn họ đều không có hảo hảo nói chuyện với nhau, này hai ngày lại nghe nói nàng không ở đế đô, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp. Lâm mục hưng phấn hướng tới bọn họ chạy tới. Nhưng là thực rõ ràng cảm giác được liễu viên viên phía sau có một đoàn không quá hưu hảo không khí, đều không cần xem hắn liền biết là ai, liền ở liễu viên viên phía trước rừng bước chân. Người đây là tính toán đi đâu? Hỏi chuyện người là liễu viên viên, rốt cuộc chính mình không ở kinh thành mấy ngày nay, nơi này sở hữu sự vật đều toàn dựa lâm mục cùng lý trưởng quầy ở giúp chính mình chuẩn bị. Đang định đi xem các ngươi có hay không trở về đâu. Hai ngày này ta chính là phát hiện một cái rất quan trọng thương cơ. Lâm mục tưởng giống như trước đây lôi kéo liêu viên viên vừa đi vừa nói chuyện, chính là tay vừa mới vươn đã bị một đạo ánh mắt cấp bức trở về. Chỉ có thể hầm hực đi theo bọn họ hai cái. Lý trưởng quầy cũng không ở chính mình trong tiệm, mà là ở liêu viên viên tiền trang chung hỗ trợ chăm sóc, cho nên ba người lại một đường đi tới tiền trang. Tròn tròn, các ngươi đã trở lại. Lý trưởng quầy vẫn là không thích kêu liêu viên viên tưởng phu nhân, bất quá đối với hắn như vậy thượng tuổi lão nhân, tưởng Tam ca vẫn là rất có lý trí sẽ không ghen. Trong khoảng thời gian này vất vả, chờ lát nữa đi tưởng phủ chúng ta nấu cái lẩu đi, còn có thịt nướng. Liêu viên viên hương phấn trà sát chính mình tay nhỏ, nàng rõ ràng nhớ rõ cái lẩu hẳn là Trung Quốc cổ đại liền đồ vật, chính là chính mình lại đây về sau tìm vài vòng đều không có tìm được. Nàng cung tưởng tam ca kết hôn trước ngày đó mới đi đặt làm một cái nồi, còn không có dùng qua đâu. Cái lẩu là cái gì, ăn ngon sao? Lại nghe được Liễu viên viên trong miệng nhảy ra tới tân từ ngữ, vui vẻ nhất không gì hơn lâm mục Hắn cảm thấy Liễu Viên Viên quả thực chính là tới điên đảo bọn họ Nhật Chi, hơn nữa nàng trên người vĩnh viễn đều có bọn họ không có gặp qua đồ vật, có thể vĩnh viễn làm cho bọn họ tò mò. Ai nha, chờ lát nữa ngươi sẽ biết, đi nội thất đi, ta có việc cùng các ngươi hai cái thương lượng. Tiền trang bên trong người cũng không nhiều, đại bộ phận đều ở phía trước chút thời gian tiền trang làm hoạt động thời điểm tới xử lý qua, hiện tại chỉ có giải rác mấy cái lấy tiền người. Nay nội thất cũng là an Liễu Viên Viên ý tưởng tới trang, liền ở lầu 2 ở giữa. Ở tứ phía đều có cửa sổ nhỏ, có thể tùy thời nhìn đến phía dưới đại sảnh toàn bộ tình huống. Tròn tròn đây là. Lý trưởng quay vẻ mặt nghi hoặc, hàn tổng cảm thấy liêu viên viên lúc này đầy khẳng định là muốn theo chân bọn họ làm đại sự. Á ha, không vội không vội, trước ngồi trước ngồi. Liêu viên viên vẻ mặt tiện tiện cười, nàng thậm chí cảm giác chính mình thấy bó lớn bó lớn tiền mặt hướng tới chính mình bay qua tới. Kiếm tiền chuyện này, nhất định là muốn người càng nhiều mới có thể kiếm càng nhiều. Cho nên kéo lên lý trưởng quầy cùng lâm mục là thế ở phải làm sự. Hơn nữa liều viên viên có tuyệt đối tin tưởng, dù sao đây là ở cổ đại, hơn nữa đối với chính mình kiếm tiền năng lực này, nàng trước nay đều liền không có hoài nghi quá. Ngài vẫn là trước nói đi, ta sợ hãi. Cái kia tươi cười làm lý trưởng quẩy cả người phát mau, càng là không dám ngồi xuống. tưởng tam ca nhìn nhà mình nương tử biểu tình cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp. Liêu viên viên chỉ cần một đề cập đến kiếm tiền chuyện này liền sẽ là cái dạng này biểu tình, hắn đều đã thói quen, thậm chí còn cảm thấy thực đáng yêu. A nha, các người trước ngồi xuống, đây chính là đại sự, chúng ta muốn chậm dai nói. Tưởng Tam Ca cũng đi theo tiếp đón hai người ngồi xuống, lâm mục nhưng thật ra không sao cả, dù sao hắn đối liêu viên viên ý tưởng vốn dĩ liền tò mò, cho nên rất hào phóng liền ngồi hạ, còn kéo lý trưởng quầy một phen. Mau nói mau nói, khu khu khu, các người đều cho ta nghe hảo. Ta hiện tại bắt đầu đối với các ngươi nói mỗi một câu nhưng đều là thương nghiệp cơ mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Nhìn tất cả mọi người làm tốt, liều viên viên bắt đầu rồi chính mình diễn thuyết. Ta quyết định, đem sở hữu trung tâm thương nghiệp đều hướng Vãn Châu dọn qua đi, về sau sở hữu đồ vật đều ở nơi đó bắt đầu phát triển, các ngài muốn cùng ta qua đi sao? Vãn Châu? Vì cái gì? Lý trưởng quay cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ, chứ không nói bọn họ đã ở đế đâu ngây người không sai biệt lắm cả đời. Đồng thời đế đô là toàn bộ quốc gia thương nghiệp cùng quyền lực trung tâm, mà Vãn Châu chỉ là một cái biên thành, bọn họ vì cái gì muốn dọn qua đi đâu. Thưa một lần sự kiện đã chứng minh rồi chúng ta hiện tại đã trở thành thái tử cái đinh trong mắt, về sau chúng ta nếu là lại ở kinh thành phát triển lên, khó tránh khỏi sẽ không lại bị hắn nhằm vào, hơn nữa chúng ta không có bất luận cái gì quyền thế, sao có thể đấu đến quá hắn. Liêu viên viên vòng quanh bàn trà nửa vòng lúc sau còn nói thêm, Vãn Châu tuy rằng là biên thành. Hơn nữa mấy năm nay không có gì danh khí, chính là đi tới đó các ngươi sẽ biết, chứ không nói cái tiêu chi phủ thực mình lý lẽ, sẽ không làm gì nhận không ra người hoạt động. Hơn nữa vạn châu thương nghiệp thập phần phát đạt, nếu là chúng ta có thể ở nơi đó đứng bưng góc chân, như vậy chúng ta sinh ý liền rất có khả năng khai có thể mở rộng đến nước ngoài. Nói vậy, kiếm liền càng nhiều. Liêu viên viên chỉ là nói ra giống nhau suy đoán, này đó lý luận tưởng tam ca sớm đã ở trên đường nghe qua cho nên hắn không kinh ngạc. Chính là Lâm Mục cùng lý trưởng quậy liền không giống nhau, đem sinh ý làm được nước ngoài. Bọn họ làm buôn bán cả đời, còn chưa từng có quá lớn như vậy ý tưởng đâu. Mà Liêu Viên Viên chỉ là một giới nữ tử cư nhiên có thể rộng rãi đến như vậy nông nỗi, hai người khiếp sợ chi tình tự nhiên đi không cần nhiều lời. Phần 243. Thật sự có thể chứ? Lâm Mục trong mắt hiện lên một tia hư phấn, hắn không phải giống Liêu Viên Viên như vậy ai kiếm tiền người, nhưng là chưa từng có người có thể đem sinh ý làm được kia không đồng ruộng. Cái này làm cho hắn cảm thấy tràn ngập hưng thú cùng khiêu chiến, hơn nữa, còn có thật sâu dụ hoặc. Kia không phải về tiền, mà là cái loại này đối với không biết sự vật dụ hoặc. chương 430 Thừa tướng bệnh nặng, lý trưởng quay càng là bị lôi ngoại tiêu lý nột đối với liệu viên viên hoặc là lâm mục tới nói, dọn đến văn châu chính là dọn đi qua mà thôi, nếu thất bại còn có thể làm lại đã tới, không có gì gánh nặng, chính là hắn không được à. Đối với hắn tới nói, sinh ý chính là toàn bộ gia đình toàn bộ thu vào. Nếu là làm không hảo cả nhà đều chỉ có thể đói bụng, sở hữu về sinh ý trong sân mỗi một cái quyết định, hắn đều là cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Đương nhiên có thể, dù sao đều là kiếm tiền A, chúng ta quá khứ lời nói, còn có thể cho hắn quốc gia gia tăng thuế má, chỉ có ngốc tử mới sẽ không đồng ý đi. Liêu viên viên cũng biết cổ nhân tư tưởng phong bế, nhưng là nàng cảm thấy một lâm mục cùng lý trưởng quay đầu góc là không có khả năng cự tuyệt chính mình, cho nên đối với cái này nàng là tương đương yên tâm. Nhà ở Nội Lâm vào khó được cho Mặc, Lâm Mục đã đáp ứng rồi Liêu Viên Viên, mà Lý Trưởng quầy chậc còn ở do dự, thậm chí có một ít muốn từ bỏ ý tưởng. Lý Trưởng quay, nếu ngươi tin tưởng ta, dọn qua đi về sau, ta có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối kiếm tiền, hơn nữa ngươi ở kinh thành bên này Sở Hữu hết thảy đều có thể trước lưu trữ, nếu là ngươi thật sự cảm thấy bên kia không được, như vậy còn có thể lại trở lại kinh thành. Trong lúc này, Sở Hữu phí dụng ta bỏ ra. Có lẽ là nhìn ra Lý Trưởng quầy chân trờ Liều viên viên liền đại khi nói, hơn nữa hôm nay nàng còn muốn xem vừa thấy những người này đối cái lẩu có cái gì đánh giá đâu. Nếu không nàng đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, thiên quân Mỹ thực giới. Tròn tròn. Lý trưởng quay là khiếp sợ, ngần ấy năm, hắn hợp tác quá sinh ý đồng bọn tự nhiên là không ít, chính là mỗi một lần mệt thắng đều là đại gia cùng nhau tới gánh vác, như là liều viên viên như vậy chính mình tuyệt đối sẽ không mệt còn không có xuất hiện. Không, ta đây hai ngày này liền giải quyết còn đế đô sở hữu sự. Cử ra đi theo người Văn Châu, mệnh thắng ta đều nhận. Rốt cuộc vẫn là một cái có cốt khí nam nhân, lý trưởng quầy sao có thể sẽ làm như vậy chính là, nếu liều viên viên như vậy tín nhiệm chính mình, như vậy chính mình liền cùng nàng đi hảo, nhiều nhất cũng bất quá là từ đầu lại đến mà thôi. Lý trưởng quầy không biết sự, cũng chính là hắn này một cái quyết định chân thành đi theo liều viên viên quyết định, làm hắn khoe ra cả đời. Liều viên viên lại đi theo bọn họ đâu nói một ít chi tiết, Bất quá bởi vì còn không có cùng mục thị thương lượng hảo cuối cùng phương án, hơn nữa nàng mục tiêu cũng không chỉ là vật phẩm trang sức này một hối, cho nên liền còn không có cùng hai người nói làm cái gì. Hai người cũng nguyên vẹn tin tưởng liêu viên viên, chỉ là phụ trách làm tốt liêu viên viên công đạo sự tình là được. Mà phủ thừa tướng nội, Trung vô sở nguyên nhân chính là vì vừa mới bắt được thiệp mà gấp đến độ phát sầu đâu. Tần liêu quý phi cùng sọt quý phi song song bị hoàng hậu chen ép, mà hiện tại trong triều đình lại lần nữa bắt đầu rồi thay máu. Chu Tử Thiên lúc trước vừa mới thượng vị thời điểm, tuy rằng muốn nuôi chồng chính mình thân tín lực lượng, nhưng là vì củng cố triều chính, vẫn là có rất nhiều đi theo tiên hoàng người giữ lại, hắn, binh bộ thượng thư cùng vãn châu chi phủ chính là những người này trung đại biểu. Hai năm thời gian binh bộ thượng thư sớm đã đầu phục hoàng đế, mà khác những cái đó tiểu thần cũng sớm đã bị hắn đắn đo đến sạch sẽ, cuối cùng giữ lại, cũng cũng chỉ có chính mình bỗng nhiên chung sở ly hai người. Hắn không có gặp qua trung sở ly, chỉ là biết tiên đế đối với đối phương đánh giá phi thường cao. Hơn nữa đối với đối phương phi thường tín nhiệm, mấy năm nay, hắn ở tận lực đem tiên đế thế lực chuyển tới ám hạ đồng thời, cũng tận lực bảo hộ cho hấp thụ ánh sáng Trung Sở Ly, chính là dựa theo vừa mới bắt được tình báo tới xem, này tru tử thiên mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là Trung Sở Ly không thể nghi ngờ, cái này làm cho hắn rất là nôn nóng. Thướng ra, vô hương đã trở lại, đang ở thư phòng chờ ngài. Tướng phủ quản gia cơ hồ là chạy như bay tiến vào này vô hương chính là lúc trước lao ra phái ra đi tìm tiền triều thái tử. Hơn nữa hắn đã bảo đảm, nếu là tìm không thấy thái tử tuyệt không lộ diện, hắn lúc này đây xuất hiện ý nghĩa cái gì, tự nhiên là không cần phải nói. Cái gì? Thật vậy chăng? Tuy rằng Trung vô sở là đang hỏi, nhưng là bước chân sớm đã không thu khống chế, hắn nhiều nhất có thể lại bao ở bình thường 2 năm, chính là 2 năm lúc sau, chính hắn đều khả năng tự thân khó bảo toàn. Cho nên tốt nhất chính là, bọn họ tại đây 2 năm trong vòng đem sở hưu phải làm sự tình đều cấp làm đi. Thư phòng nội Chỉ có này một người mặc đạo sĩ phục, phía trước cũng chỉ là bãi một chương nho nhỏ án kỷ, mặt trên còn có một ít đơn giản tông quấn. Hắn nhớ rõ chính mình rời đi thời điểm, phủ thừa tướng thư phòng còn án kỷ thành sơn, hiện tại cũng chỉ dư lại như vậy một chút, thừa tướng ở trong chiều không bị tín nhiệm nhật tử cũng liền có thể nghĩ. Vô hương, chung vô sở bước trầm trọng bước chân, hắn thích chính mình có thể được đến một cái tin tức tốt, hơn nữa là một cái tuyệt Mỹ tin tức, bởi vì hắn cảm thấy chính mình chờ không nổi, hắn cũng không nghĩ đợi. Thuộc hạ tham gia đại nhân, nói vô hương liền chuẩn bị quỳ xuống đi, bất quá lại bị Trung vô sở cấp một phên đỡ, thậm chí có thể cảm giác được Trung vô sở đôi tay ở run nhẹ nhẹ. Hiện tại nếu là tìm được rồi, như vậy chính mình còn có một trận chiến năng lực, nếu là lại quá 2 năm, chính mình khả năng cũng muốn nhập về hoàng thổ. Chẳng lẽ là tìm được rồi? Trung vô sở vẫn là có chút không tin, tin tức này đối nàng tới nói quá trọng yếu, nếu là thật sự ăn như vậy rất nhiều kế hoạch đều đã đã bắt đầu thực thi đi lên. Kinh thành tưởng ra, thưởng tam ca. ngắn ngủng khởi cái tự, đối bọn họ hai nói lại là có mấy vạn cân quan trọng, chính chính để ở bọn họ trong lòng, chính là bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng, nhiều năm như vậy, có thể tìm được liền tính là không tồi, hướng chi đối phương còn ở kinh thành bên trong. Ha ha ha ha ha. Thừa tướng giống như là nổi điên giống nhau nở nụ cười, rốt cuộc, hắn rốt cuộc có thể không làm thất vọng tiên hoàng, hắn rốt cuộc có thể có lý do đem Chu Tử Thiên cái kia loạn thần tặc tử đuổi hạ Long ỷ. Ha ha ha ha. Có lẽ là quá mức kích động, Trung vô sở một ngụm lao huyết liền cấp phung tới, sợ tới mức vô hương nhanh thấy hắn cấp đỡ lên. Ngày thứ hai trên triều đình, thừa tướng bởi vì nằm trên giường không dậy nổi mà vô pháp lâm triều, các đại thần đều hoảng sợ nhìn về phía Chu Tử Thiên. Phải biết rằng, này hai người vẫn luôn là không đối bản, hơn nữa Trung vô sở thân thể luôn luôn thực hảo, sao có thể sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất nguyên nhân chính là cùng trước mắt vị này có quan hệ. Chu Tử Thiên cười khổ. Tuy rằng Trung vô sở ốm đau không dậy nổi chuyện này chính mình thực vui vẻ, nhưng là xác thật là cùng chính mình một chút quan hệ đều không coi A. Hắn cũng lười đến cùng những người này giải thích, lúc lắc ống tay áo khiến cho thái giám tuyên bố bãi chiều. Một nén nhang thời gian lúc sau, Chu tử thiên thân ảnh xuất hiện ở A phòng trong cung, thừa tướng bệnh tình nguy kịch tin tức hoàng hậu khẳng định đã là đã biết, chỉ là vì cái gì hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đối đâu. Người nói, hắn là thật sự bị bệnh sao. Hoàng hậu đang ở giúp hắn làm xoa bóp tay dừng một chút đốn, chú tử thiên ghét nhất hậu cung nữ nhân hỏi đến chiều cương, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cái gì đều đừng nói tương đối hảo. Chương 431 lặp lại thanh sủng. Thôi thôi, chấm vẫn là bất hòa ngươi nói này một ít. Người trước tránh ra, chấm đi xử lý điểm sự. Vẫn luôn đều đang đợi trả lời chu tử thiên trong lòng mạc danh sinh ra một loại bực bội, hắn đột nhiên có điểm tưởng cái kê ôn nhu như nước tần liễu. Ở hoang hậu đứng dậy lúc sau. Chu tử thiên căn bản không có cho nàng phản ứng thời gian liền ra A phòng cung, hướng tới bên cạnh sân đi. Mà tần liễu lúc này lại ở lộng chính mình theo thùa, hiện tại trong cung tin tức căn bản truyền không ra đi, mà bên ngoài tin tức cũng vào không được, nàng thậm chí cảm thấy như vậy mới là tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy chính mình Diệp Nhi vẫn là an toàn, còn không có bị phát hiện. Bởi vì đang ở làm cho là huyên ương diễn trên bản vẽ huyên ương đôi mắt, Cho nên tần Liễu có thể nói là hoàn toàn không có để ý đến người bên cạnh đều đã lui xuống, tự nhiên cũng liền nhìn không tới đại điện bên trong đứng chu tử thiên. Liêu nhi nhưng thật ra hảo hứng thú. Vì một bộ theo thủa cư nhiên sẽ như vậy nhập thần. Từ thấy tần Liễu quý phi lúc ấy bắt đầu, chu tử thiên liền cảm thấy chính mình trong lòng kia nóng nảy cảm giác sớm bị vứt phẳng, như vậy an tĩnh nữ nhân, chẳng lẽ thật sự sẽ cùng thừa tướng cấu kết sao? a bởi vì bị dò đến, châm liền như vậy trực tiếp chọc tới rồi nàng thịt bên trong người cũng là phát ra một tiếng thống khổ tiếng la. Chỉ là dây lát, huyết liền lập tức chạy ra tới, mà toàn bộ huyên ương đầu đều bị nhỏ giọt huyết cấp nhiễm hồng, liếc mắt một cái xem đi xuống giống như là vẫn luôn bị chém đầu nguyên ương. Nghe thấy tiếng la chu tử thiên không hề nghĩ ngợi liền chạy qua đi, tư chính mình quần áo xẻ xuống một khối bố liền cấp tần liễu băng bó lên, trong miệng còn quái nàng không cẩn thận. Chấm chỉ là mấy ngày không tới, ngươi liền như vậy tâm thần không yên, ngươi muốn chấm về sau như thế nào yên tâm đến hạ? Toàn thế đem tần liễu cả người đều ôm ở trong lòng lực, kia nhàn nhạt chờ ta mùi thơm của cơ thể nháy mắt liền tràn ngập chu tử thiên toàn bộ cánh núi.